đặc biệt giống nhan hoan như vậy lớn lên cùng cái đàn bà dường như ngươi sẽ bị cảnh chi nhầm vào ngươi cư nhiên như vậy hắn hắn dám dám nhầm vào cô nãi nãi cô nãi nãi ta đánh gãy hắn chân liền lấy hắn kia tuấn dạng cô nãi nãi ta đánh mười cái nhan hoan cũng không có vấn đề gì ngươi là không biết nhan hoan kia nha bị ta đệ nặng đánh kêu cha gọi mẹ thời điểm kia xin tha dạng miễn bản nhiều sảng ngươi thật đánh đã khóc cảnh chi thiên chân vạn sắc tuyệt không nửa điểm hương ôn Khê Nhi, ngươi thật lợi hại. Khê Nhi, ngươi như vậy hung, là gà không ra. Nhân sinh trên đời, không nhất định thế nào cũng phải gả chồng, dưỡng mấy cái trai lơ, nàng không hướng sao? Buồn tỉ thay phiên sùng ái bọn họ. À à à à. Khê Nhi, ngươi cái chết lưu manh. Nguyên Bảo đứng ở cửa khe miệng run rẩy, càng nghe đến mặt sau, tâm càng thêm run rẩy, tổng cảm giác có trận âm phong thổi qua hán lưng, hán thân mình rụt lại suốt, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại phúc. Nguyên Bảo khóc tang khuôn mặt không dám nhìn tới nhà mình ra sắc mặt hắn đánh giá ra mặt khẳng định so than đen còn đen linh đại tỷ ngươi xong đời ngươi tuyệt đối chết chắc rồi lao ra cũng không thể nào cứu được ngươi nếu tới kịp vẫn là chạy nhanh viết di chúc đi nhân sinh trên đời vọng quý trọng ngươi cuối cùng sinh mệnh đêm tối ở yên tĩnh trung truyền ra tới cười huyên náo thanh, phá lệ vang rội khô giáo không khí tràn ngập một cổ lạnh lẽo u ám ánh đèn đem kia thon dài bóng người kéo đến thật dài kia tập bạch trang non bảo ở ánh trăng chiếu dọi xuống, bạch loá mắt, màu đỏ sậm bị ngạn hoa như máu. đêm tối, lạ như vậy thâm thúy. linh khê, mở cửa. nam nhân thanh lãnh thanh âm vang ở ngoài cửa, nguyên bảo không dám tưởng tượng bưng kín mặt, hắn đã nghĩ tới linh đại tỷ kết cục. ngũ mã phanh thê, trúc hảo. trong phòng đùa dỡn thanh đột nhiên im bặt, hai cái nguyên bản tươi cười đầy mặt nữ nhân, nghe được kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc đến thanh âm, thân thể đều cứng đờ lên, tươi cười chậm rãi biến mất hầu như không còn. Đặc biệt Linh Khê, cả người giống như tao sẽ đánh, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nhan hoan tới đã bao lâu? Vân cơ khiếp đảm lắc lắc đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Cảnh chi nóng giận, thực đáng sợ. Dương Tú Nghiên. Mở cửa. Vân cơ. Xong đời. Cái này chết chắc rồi, xác định vững chắc đều cho hắn nghe thấy. Lộc cọc Linh Khê vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Không phải Nhan hoan ra cửa sao Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Linh Khê nhìn bên ngoài đèn ngo Hoàn không thể giơ tay phiến chính mình một cái tát. Nhìn ngươi này há mồm không chọn ngôn xú miệng. Loạn chút cái gì? Đừng làm cho bổn tướng phá cửa mà vào. Một câu, uy hiếp lực 10 phần. Linh Khê ảo não gái gái tóc, nàng nhìn về phía Dương Tú Nghiên, kia nha so nàng còn túng, hai chân đều ở phát run. Linh Khê. Chương 96 nhan hoan sinh khí, nên như thế nào hống? Ta hỏi ngươi Linh Khê tới gần văn cơ, tạm dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, thanh nói, ta hỏi ngươi Nhan hoan giống nhau sinh khí là cái dạng gì? Nên như thế nào hống? Vân cơ cứng đờ quay đầu nhìn Linh Khê, vẻ mặt thương hại. Linh Khê tâm lột bột một chút, biết khẳng định không có biện pháp hống. Ta gặp qua hắn duy nhất một lần sinh khí, là 6 năm trước, lúc ấy cảnh chi 14 tuổi, lam Quốc không nói tín dụng giết hắn thủ hạ đắc lực căn tướng, nói năng lô mãng vũ nhục hoàng thất công chúa. Đó là hắn lần đầu tiên tức giận, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, nhưng cái đó chọc giận người của hắn đều bị lột da rút gân, bị hắn thân thủ chế thành người sứ. nhưng những người đó lại không có chết, bọn họ sống không bằng chết. Nghe đồn, hiện tại những người đó đều còn sống, bị cảnh chi nhốt ở nào đó địa cung. Sống không bằng chết ta, chết cũng không chết được, tồn tại càng thống khổ. Thiệt hay giả? Linh Khê sắc mặt trắng dã, ngón tay đột nhiên run lên. Thật sự. Vân cơ run run môi, hai chân phát run. Linh Khê vừa thấy nàng bị dọa thành bộ dáng này, liền biết nàng không hoảng. Chỉ là... Này, này, này như vậy tàn nhẫn sao? Linh khê hung hăng đánh cái dùng mình, tâm can nhịn không được run rẩy lên. Nàng làm một cái máu lạnh đặc công, cũng không cái kêu kiên nhẫn tra tấn tử địch lâu như vậy. Giờ phút này, nàng đỉnh đầu thổi qua ba chữ, nàng xong đời. Kia sách sử thượng nhưng không biết thượng này đoạn A. Này nam nhân cũng quá ngoan tuyệt chút. Nàng chết đấu. Tuyệt đối lạnh. Linh, khê. Trong phòng hai người đồng thời đánh dùng mình. Tiêu ngươi. Vân cờ vô vô ngực. Lui về phía sau một bước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Gần chút thời gian, nàng đều sẽ không tới tướng phủ. Linh Khê. Như thế nào liền không gọi vân cơ. Cố tình lại kêu tên nàng. Này hai người, ai nếu không tưởng bị nhan hoan kêu lên tên. Quá khiếp người. Linh Khê không tiếng động nuốt nuốt nước miếng, thong thả tới gần cạnh cửa, càng đến gần, tâm càng thêm run lên. Không có việc gì, không có việc gì. Bù tỷ không phải mắng hắn vài câu sao. Lại không có giết hắn đắc lực cắn tướng. Càng không có nhục mạ công chúa, hai người bất đồng mà nói ngữ. Hắn muốn sinh khí, hắn muốn sinh khí, muốn tức giận lời nói. Nàng phải làm sao bây giờ? Linh Khê đại náo bay nhanh truyện. Cùng lắm thì, nàng làm hắn mắng trở về là được, tùy hắn như thế nào mắng, nàng tuyệt đối không cãi lại. Ai còn khẩu ai cẩu. Linh Khê bắt tay phóng then cửa thượng, nàng nhìn chằm chằm trước mắt này đạo thon dài thân ảnh, hít sâu một chút, nhắm mắt, chịu chết mở cửa. Ánh vào mi mắt vẫn là kia thân màu trắng thon dài dáng người trước sau như một ôn nhuận như ngọc xinh đẹp khuôn mặt. A Phi, xinh đẹp ngươi muội a. Anh Tuấn, cái này kêu anh Tuấn. Anh Tuấn khuôn mặt. Hải Linh Khê khè miệng run rẩy một chút, dây tiếp theo dương sán lạnh tươi cười, nâng lên lòng bàn tay hướng tới Nhan Hoan phất phất tay. Này tươi cười xấu hổ cứng đờ không thôi. Nhan tướng tối đầu nhìn nàng một cái không có lời nói, Linh Khê đánh cái dùng mình tâm căng thẳng, cái này không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng đôi mắt dư quang liếc tới rồi nguyên bảo. Mẫu Bảo xúc tới rồi góc tường thân mình, tức khắc giống như tìm được rồi đánh vỡ xấu hổ cứu tinh. Linh Khê tươi cười sán lạn hướng tới Nguyên Bảo lời nói, nhìn trầm trầm trên đỉnh đầu áp lực, dùng sức lôi kéo ngồi. Kiên trì a. Linh Khê cười cười, nay cười còn không bằng không cười, cười rất khó xem, thực cứng đờ. Nguyên Bảo a, ngươi cũng tới a, bên ngoài lạnh leo đi, ngươi cùng ngươi chủ tử muốn vào tới ngồi ngồi sao? Ta cho ngươi cùng ngươi chủ tử đảo điểm trà bánh, uống trà muốn sao? Ngươi cùng ngươi chủ tử đói bụng sao? Ta sẽ nấu cơm, ta cho ngươi cùng ngươi chủ tử làm điểm ăn, điền điền bộ. Nguyên Bảo a, ngươi cùng ngươi chủ tử lãnh sao? Tiến vào ngồi ngồi đi. Nguyên Bảo khoe miệng run rẩy, mí mắt kinh hoàng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cổ nhân thành không khinh ta Nguyên Bảo. Linh đại tỷ, ngài dĩ vãng cũng không phải là như vậy đối đãi ta, ngài trước kiết nhưng không như vậy nhiệt tình, thấy ta ghét bỏ vô cùng. Muốn cùng chủ tử đáp lời, không cần thiết nhất lên ta cái này pháo hôi a hắn đều xúc đến như vậy hẹp hỏi trong một góc tới linh đại tỷ ngài ta còn hào sao Nhan tướng ánh mắt gắt gao khóa lại góc từ người nguyên bảo kéo kéo khoe miệng vẻ mặt cười gượng đứng dậy linh tỷ lễ bộ thượng thư ra người tới tới đón tú nghiên tỷ hồi phủ người cùng xe ngựa đã ở ngoài cửa chờ a già xe ngựa tới sao vân cơ tử trong phòng mặt chậm rãi đi ra đúng vậy tú nghiên tỷ nô thị vệ mang theo người tới đón ngài hồi phủ tới nguyên bảo nói Vân Cơ chớp chớp mắt, gián góc tưởng thân mình thong thả hướng nhan tướng phủ cổng lớn di động, cười khan vài tiếng, "Ha ha ha, cảnh chi, đạt đi của ta làm người tới đón ta tới, ta liền đi về trước." "Nhan tướng, ân." Được đến trả lời Vân Cơ trong lòng thư khẩu khí, ánh mắt thương hại nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, "Chúc ngươi vận may." "Không cần đi." Như vậy khối liền vứt bỏ đồng đội. "Dương Tú Nghiên, làm người chúng ta muốn giảng đạo nghĩa." Linh Khê đôi mắt bao tác, "Mua bán không được, nhân nghĩa ở a." Tốt xấu ngươi là của ta cổ đồng A. Làm ra loại này ném xuống đồng đội sự tình, sẽ xét đánh phách. Vân cơ miệng xả vài cái, nâng lên tay chút cái hảo. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi, thật sự là. Thật sự là đạt đỉ của ta đều phái người tới tìm ta, làm nữ nhi, hiện tại mới về nhà, thật sự là hổ thẹn, làm hắn lao nhân gia lo lắng. Cáo tử, bảo trọng. Còn sự tại này cái gì? Thường lưu tại tướng phủ. Nhan hoan ánh mắt thanh lánh quét nàng liếc mắt một cái. Thanh âm này cũng nghe không ra rốt cuộc là sinh khí vẫn là không sinh khí, chỉ cảm thấy thập phần khí người. Chuyện trái với lương tâm làm nhiều, chính là như vậy, nghe phong có thể biến vũ. Vân Cơ chân run run một chút, miễn cưỡng chống tường ổn định thân mình. Ha ha a, Cảnh Chi a, ta liền không lưu tại này, chúng ta hôn ước mới giải trừ, về tình về lý đều không thích hợp. Vân Cơ dương khởi một mặt ôn hòa tươi cười. Cặp kia liêm Diễm hạnh nhân mắt nhảy dựng nhảy dựng, bị dọa. Nàng tuy cùng Cảnh Chi quan hệ hảo, khá vậy sợ hắn. Giống nhau không có việc gì, nàng tuyệt đối sẽ không hướng nhan tướng phủ chạy. Nhưng thật ra nàng cha cùng nương, ba lượng đầu suối dục nàng tới cùng cảnh chi bồi dưỡng cảm tình. Vì thế liền có mỗi tháng mấy tới nhan tướng phủ cùng hắn học sinh cùng nhau nghe giảng. Nhan hoan đứng ở kia, một thân bạch đi hề như tuyết, đêm tối nặng nề, nhan tướng trên mặt biểu tình thần sắc khó lường, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ôn nhuận như ngọc mặt phảng phất mang linh lực công kích. Kia còn xử tại này làm gì? Kia ra đây đi trước, ha. không hẹn ngày gặp lại. Vân cơ tỷ như chút được gánh nặng, dẫn theo váy cất bước liền hướng ngoài cửa chạy như bay mà đi. Sớm không có ngày xưa thuộc nữ hình tượng. Dương phủ thị vệ thấy nhà mình tỷ vẻ mặt hoảng sợ ngun dạng tật chạy mà đến, trong lòng hoảng hốt. Hay là nhan tướng tức giận? Song đời tướng gia ngày thường đều là ôn hòa đái nhân, không rõ dễ tức giận, duy nhất một lần tức giận chấn kinh rồi toàn bộ triều dã tứ quốc đều an tĩnh rất dài một đoạn thời gian ẽ sợ cho đụng vào họng súng thượng. Tỷ. Dương phủ thị vệ nha đầu thấy nhà mình tỷ, vội vàng hoang mang rối loạn nên đón đi lên. Chương 97 bốn tướng lớn lên giống đàn bà. Mau đỡ bổn tỷ đi. Vân Cơ đỡ chính mình nha hoàng Kiều xuyến một hơi, tự phụ thân mình dùng bình sinh lớn nhất sức lực chạy vội. Như vậy lãnh, Vân Cơ chính là chạy ra một thân mồ hôi nóng. Mau. Mau. Mau đỡ tỷ, hồi phủ bẩm báo lao ra. Là. Dương phủ người hoang mang rối loạn rời đi nha phủ. Xe ngựa hướng tới dương phủ bay nhanh mà đi, tướng phủ cửa tức khắp thanh lánh lên. Vân cơ đi rồi, liền dư lại nhàn tướng cùng linh khê còn có góc tường nguyên bảo. Không ai lời nói. Trường hợp một lần thực xấu hổ. Cái kia. Ha ha ha, muốn không có việc gì, ta liền đi về trước ha linh khê biên khô cẩn vào để bước đoạn chân hướng bên ngoài hoạt động. Bùn tướng lớn lên giống đàn bà. Nam tha thanh âm trầm thấp ám ách, mang theo điểm nam tính đặc có tử tính. Trầm thấp ám ách, dụ nhân phạm tội. Linh Khê một cái lảo đảo thiếu chút nữa trực tiếp quỷ đến lâm thượng. Quả nhiên, đều bị hắn nghe thấy được. Linh Khê khổ đại cửu thâm nhăn khuôn mặt, tàn nhẫn không được một cái tắt phiến chết chính mình. Têu ngươi sau lưng người nói bậy, tiêu ngươi quản không được chính mình này trương tiện miệng. Máng một người nam nhân giống đàn bà, đổi ngọ tử hy kia nhị hóa đều sẽ cùng nàng liều mạng, một cái hiện đại nam nhân đều chịu đựng không liêu vũ nhục, huống chi đường đường một quốc gia thừa tướng. Một cái một người dưới vạn người phía trên nam nhân. Bộ tướng bụng rụt gà nhan tướng thần sắc không rõ nhìn chằm chằm nàng, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bình đạm như nước, làm người vô đánh cuộc cảm giác được áp lực cực lớn. Này nam nhân trên người hơi thở quá cường, hướng nơi đó vừa đứng đều sẽ làm người giác hắn như thần minh giống nhau, người sống chớ gần, không giận tự uy. Người thường đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ sớm đã dọa mất hồn dọa phá lý. nhan tướng vô vẻ cổ tay háo tố cẩm, khoe miệng câu lấy một cổ không mặn không nhạt độ cung. Linh nhất. Một trận gió thổi qua. Linh Khê trên chán rơi dụng tóc đen giống bị lưỡi dao sắc bén một đao cấp cắt đứt khai tới, đoạn liêu tóc đen theo gió phiêu giật đến Lâm Thượng. Linh Khê nhìn trên mặt đất ngươi sợi tóc, tâm đột nhiên nhấc lên, lưng dùng mình nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Này nam nhân quá cường đại, vô hình chung là có thể đem người cấp giết chết. Linh Khê nghe được hắn kêu nàng tên, chú ý tới hắn kia quen thuộc động tác, nhan hoan mỗi lần vướt ve cổ tay háo tố cẩm, kia đều là muốn giáo huấn tha điểm báo. Linh Khê trên chán mồ hôi lạnh không ngừng xông ra. Nàng có thể cảm giác được này nam nhân rõ ràng là tức giận. Con thức tức giận. Đánh, nàng hiện tại khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đơn đả độc đấu, nàng không có khả năng là đối thủ của hắn, chỉ có bị ngược chết phân. Chạy. Nàng phòng chừng không chạy ra mấy trăm mễ liền sẽ bị đề trở về, kết cục chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn. Vậy chỉ có thể giả ngây giả dại. A ha ha ha ha ha ha ha Hoan hoan, người kêu ta ha. Linh khê giả ngây giả dại nhìn hắn trong mắt một cổ đơn thuần vô chi, ánh mắt thanh triệt trong sáng, giống cái không dành thế sự hài. nàng trước trước mắt biết rõ cô hỏi, làm sao vậy, hoan hoan, hoan hoan. nguyên bảo khoe miệng cuồng run rẩy lên, linh đại tỷ cư nhiên vũ nhục bọn họ ra, bạch giết nàng đều tiện nghi nàng. ra, nguyên bảo tức giận bất bình căm tức nhìn linh khê, đường đường một quốc gia thừa tướng, như thế nào nhậm nàng như tỷ vũ nhục đi, ngươi không thích cái này xưng hô. linh khê hơi kinh ngạc, trên mặt khiếp sợ. Kêu đổi cái. Linh Khê thấy nhan tướng sắc mặt chưa biến, nàng sắc mặt đã thay đổi mấy tầng, tâm can run lên run lên. Loại này sợ hãi cực kỳ giống nàng lần đầu tiên bị hắn bóp chết cái loại này bất lực cảm, lộng chết nàng liền lộng chết nàng, hoàn toàn không có cho nàng một chút đánh trả đường sống. Đối với nhan hoan, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Linh Khê bóp chính mình chân, không cho nó mềm đi xuống, bạch khuôn mặt, tiếp tục giả ngây giả dại. Têu cảnh chi. Cảnh cảnh. Nghe được lời này nam nhân. Thanh lánh đôi mắt hiện lên vài tia động dùng, Linh Khê dễ như trở bàn tay bắt giữ tới rồi, khỏe miệng nàng rơ lên, trên mặt một mảnh ôn nhu, Nàng hướng về phía nhan tướng vui cười nói, cảnh cảnh, đói sao? Ta nấu cơm cho người đi. Đi thôi Thanh lánh thanh âm tản ra chân thật đáng tin ngữ khí. Linh Khê! Cô nãi nãi chỉ là cùng người khách khí một chút. Đi thôi, đi thôi. ngươi như thế nào không đi thượng? Được rồi. Linh Khê vô đuổi, đôi mắt hiếp lại bật cười. ra. Ngài vào nhà chờ, lập tức liền tới. Linh Khê đang khinh xoa vài cái tay, nhanh chóng hướng tới phòng bếp phương hướng chạy qua đi, kia tốc độ mau, giống như mặt sau có chỉ quỷ ở truy nàng. Đối Linh Khê tới, nhan hoan tức giận bộ dáng, có thể so quỷ còn đáng sợ. Ra, Linh Đại Tỷ như vậy mắng ngài, ngài liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nguyên Bảo phất nốt nhìn chầm chầm Linh Khê cái kia phương hướng xem. Ra, ngài tốt xấu làm Linh Đại Tỷ đi quỷ quỷ từ đường, sao chép nhan ra ra quy. Hắn mỗi lần phạm sai lầm đều bị ra phạt đi sao chép gia quy, Nguyên Bảo giặc gia nhân nên đối xử bình đẳng. "Hảo ngươi cái chết Nguyên Bảo, ngươi cái âm hiểm người." Cư Nhiên cấp cô mãiễn mãi sau lưng ngáng chân. "Xem cô mãiễn mãi về sau như thế nào chính ngươi." Tránh ở núi giả sau lưng Linh Khê nha tản nhận lên ngựa, nàng đi mà quay lại chính là vì nhìn xem Nhan Hoan đi rồi không, hắn phải đi, kia nàng liền không làm. Quản hắn. Ai biết gần nhất liền nghe thế sao một màn. Tự nhiên có người ở sau lưng ám thương nàng. Nguyễn Bảo, cô mãi ên mãi ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Linh Khê đạp một chân dưới chân cục đá, cục đá tẩm một tiếng, rớt vào hồ nước, nàng cũng mặc kệ nó có hay không bị người nghe được, nàng này bảo tính tình. Linh Khê căm giận xoay người đi phòng bếp, khóe môi treo lên âm hiểm cười. Nhan tướng nhìn muốn Nguyễn Bảo, Nguyễn Bảo tự biết mất ngôn, lập tức câm miệng không được. Linh đại tỷ lại thế nào, hắn làm Nhan phủ hạ nhân đều không nên đi nghị luận Linh đại tỷ. Ra. Ta tự nguyện đi từ đường chép ra quy. Nguyên bảo lắc lắc khuôn mặt, chiếp động ngôi, tâm cẩn thận ngó mắt nhà mình ra. Ra hiện tại nhân nên thực tức giận, hắn hướng này báng súng đụng phải vừa vặn, thì nguyện đi từ đường, đó là nhất thanh trách phạt. Gần nhất chính mình tâm điểm. Nhan tướng ném xuống những lời này liền xoay người vào phòng. Nguyên bảo không hiểu ra sao. Ra nhắc nhở hắn gần nhất tâm điểm, chẳng lẽ ra ở chỉ điểm hắn, hắn gần nhất có huyết quang hai hương. Nguyên bảo lòng còn sợ hãi Hắn thu hồi viên xuyên xuyên bất an tâm, quyết định mình đi cầu cái bùa hộ mệnh tới. Đối. chuẩn không sai, gia cư nhiên đều tự mình mở miệng, kia nhất định là có cái gì mầm thai hỏa muốn đã xảy ra, hắn quyết định sáng mai hướng ra xin nghỉ, sáng sớm liền ra cửa. Nhan tướng ngồi ở trong phòng, trên bàn bày nha hoàn mới vừa pha trà, xương khói lượn lờ mạo bạch hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa toát ra tới kia cái đầu, đôi mắt híp lại lên, tầm mắt dừng lại ở kia trần chủi trên chân, lòng bàn tay khẽ nhúc đích. Một đợt nội lực hướng tới ngoài cửa mà đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh giống như đường vạ dạ tổn rơi xuống nhan tướng trong lòng lực. Ngô nô, phóng, phóng, buông ra. A Cẩm bị đánh lén mùi vặn, khuôn mặt phấn phấn nộn nộn nhiễm phấn nộ. Chương 98 A Cẩm hùng, là A Cẩm gật người. A Cẩm. Nguyên Bảo mở to hai mắt nhìn, đứa nhỏ này dạy cũng chưa xuyên. Linh đại tỷ kia hai nha hoàn đâu? Như thế nào làm đứa nhỏ này một mình chạy ra tới? Thật quá đáng. Ngược đại hải tử. Nguyên Bảo làm một cái chính trực thiếu niên, nhất xem bất quá đi. Ra. Linh đại tỷ quá phân, liền hải tử đều chiếu cố không tốt. Người câm miệng. A Cẩm ngồi ở nhan tướng trên đùi, quay đầu hung thần ác sát giận mắng Nguyên Bảo. A Cẩm không cho phép bất luận kẻ nào mẫu thân nói bậy. Nguyên Bảo bị cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng sinh ra một trận khủng hoảng, làn da thượng nổi lên nổi da gà. Ra Nguyên Bảo có vài phần vô thố, trên mặt thủy khuất 33. rốt cuộc. Nguyên Bảo cũng bất quá là cái hài tử, lại như thế nào khôn khéo, cũng bất quá là hơi chút cơ linh hài tử. A Cẩm quanh năm suốt tháng tiếp thu vân thành thượng vị giả lễ rửa tội, từ ở vân thành minh thành chủ dạy rô lớn lên, toàn thân phát ra lệ khí đều mang theo thượng vị giả uy hiếp lực. Vương dạy ra hài tử, kia cũng không phải là người thường có thể thừa nhận. Nguyên Bảo cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là xem A Cẩm không có mặc dày, khẳng định là Linh Đại Tỷ thất trách. Nguyên Bảo lại đối Linh Đại Tỷ có ưu ái, nhất thời lại nhiều chút lời nói. Ai biết, trêu chọc này phấn nộ nộn hoa oa. A Cẩm, quá hung. Một đôi thon dài bàn tay to bưng kín A Cẩm đôi mắt, ôn nhuận thanh âm như nước giống nhau, không thể hung nhân. Hung tha lời nói đều không rõ, ngươi nhưng thật ra giữ liền nàng. A Cẩm trước mắt tối sầm, cặp kia hung ác nham hiểm hai mắt chẩm rãi thanh minh lên, hắn dây rủ đứng dậy, lại bị bên người người giam cầm ở trong lực. Phóng, buông ra. A Cẩm mặt nghẹn đỏ lên, dĩ vãng ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn? Ngươi Người phóng, tứ. A cẩm vẻ mặt hung thần đắc sát, cả người khí phát run, nai Thanh ung khí thanh em đối nhan tướng không hề một chút lực sát thương. Đi tìm một đôi vợ tới. Nhan tướng ôm trong lòng ngực hung thú, hướng tới Nguyên Bảo nhìn thoáng qua. "Nga, nga, nga, Nguyên Bảo lập tức đi." Nguyên Bảo vội vàng chạy như bay chạy ra môn. Không trong chốc lát thời gian, Nguyên Bảo lại chạy tiến vào, trẻ con phỉ cầm rất vài giờ thì thịt. "Ra, mới nhất, vô dụng quá." Thở dấm áp. Lấy lại đây nhan tướng đem trong lòng lược ra hỏa điểm huyệt, a cẩm cả người cứng đờ nằm ở trong lòng lược hắn, nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Chỉ là kia trương xinh đẹp trên mặt che kín phẫn nộ, trong ánh mắt muốn phun ra hỏa tới. Ngươi ở phụ thân ngươi trước mặt cũng là như thế này. nhan tướng ngay ngắn a cẩm thân mình, một câu làm a cẩm sững sờ lên, hoàn toàn quên mất phản ứng. a cẩm cư nhiên có đặt đi. nguyên bảo cũng đi theo sững sờ lên, a cẩm không phải không cha không mẹ sao? nhan tướng nhẹ nhàng bâng bơm nhìn nguyên bảo liếc mắt một cái. Nguyên Bảo trong lòng một ngừng, An An tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Hắn biết, gia nay lời này không cho phép trừ bỏ nơi này cái thứ tư người biết. Nguyên Bảo có thể lưu tại nhan tướng bên người, một cái là nhan lão thái gia tự mình đưa tới người, thứ hai là hắn thực cơ linh, thực sẽ nghiền ngẫm chủ tử tâm tư, nhưng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, cũng sẽ không đối người ngoài xuất khẩu. Hắn sẽ dùng hành động đi làm chính mình chủ tử vừa lòng, mà lại không cho bọn họ tâm sinh chán ghét. Nguyên Bảo liễu môi, ủy khuất đứng ở tường, chán đến chết. Hắn dùng dư quang quét đến A Cẩm, như vậy ngốc manh ngốc manh. Xem Nguyên Bảo rất nhiều lần muốn động thủ xoa bóp hắn khuôn mặt, nhưng tưởng tượng đến A Cẩm kia hung ba ba bộ dáng, chỉ có thể làm bãi. Ra Nguyên Bảo truyền lên vớ, nhan tướng tiếp nhận Nguyên Bảo trong tay vớ, rút ra cổ tay háo trung tố cẩm cho hắn lau khô chân, nắm lấy cặp kia chân túi đầu kiên nhẫn cho hắn mặc vào vớ. A Cẩm xinh đẹp mắt to hiện lên vài tia phức tạp, hắn như thế nào tra được phụ thân hắn kia? Hắn đặt đi rất lợi hại, không nhân nên a. Hắn đặt đi nếu muốn không cho người biết hắn bóng dáng, không ai có thể tra được đến hắn đặt đi rơi xuống. A Cẩm tức khắc cảm giác không hảo. Hắn nếu là nói cho hắn mẫu thân nói, hắn phải làm sao bây giờ? Mẫu thân khẳng định sẽ không tin tưởng. Nàng khẳng định sẽ đuổi A Cẩm đi. A Cẩm trong mắt để lộ ra nôn nóng, quật cường trên mặt nghẹn đỏ mặt, hắn không giải được. A Cẩm lại lần nữa thử thử, hắn vẫn là không giải được. Đặt đi gặp người. Hắn không phải lợi hại nhất. A Cẩm hốc mắt hồng hồng, bên trong phiếm hơi nước. Giống bị người khi dễ tàn nhẫn liêu bộ dáng. A cẩm, không nghĩ bị đuổi đi Liền phải nghe bổn tướng nói Bằng không, bổn tướng không dám bảo đảm Nguyên bảo có thể hay không đem chuyện này đi ra ngoài A cẩm lập tức hung ba Bà trừng mắt Nguyên bảo Ngươi dám, ngươi dám, ta giết ngươi Nguyên bảo khổ tang khuôn mặt Ra, không mang theo như vậy hố tha a. Hắn từ trước đến nay kín miệng Bằng không ở tướng phủ Cũng nốc không đi xuống Nhan tướng cấp ra hỏa mặt xong rồi còn dôi tay xoa xoa hắn tế nhuyễn lông tóc, tay dùng sức, đem người cấp nhắc lên. Hoa hoa, hoa, hoa hoa, nương, mẫu thân, nương, thân. A cẩm miệng một bẹp, hốc mắt nước mắt đều ở đảo quanh, nước mắt ảo ảo xôn xao đi xuống rớt. Nhan hoan, ngươi cái cầm thú không bằng đồ vật. ngươi như thế nào có thể đối hải tử xuống tay. Linh khê nổi giận đùng đùng đi đến. Nhan tướng trong tay dẫn theo ra hỏa, bên tay là gào khóc thanh âm, nghe được Linh khê thanh âm. Giữa mày nhịn không được nhảy dựng lên. Linh khê tới cửa nghe được ga Cẩm Thanh Âm liền bưng trong tay đồ ăn ra tăng lên bước. Đứng ở cửa vừa thấy, tức khắc khí cực. Nay vừa thấy, nhan hoan một tay dẫn theo con của hắn, A Cẩm cả người cứng đờ khóc thút thít. Kia bị khuất ba ba mắt to chứa đầy nước mắt, cái mũi hồng toàn bộ, tay cũng bị đông lạnh đỏ. Như vậy lãnh, cũng không biết làm hắn nhiều xuyên điểm. Lạnh làm sao bây giờ? A Cẩm vốn dĩ trong lòng liền che giấu có vấn đề, kia tính tình cũng không biết là tùy ai tuổi liền hiểu gần nhẫn. Nếu không phải nay đột nhiên ngoại ý muốn bạo phát ra tới, khả năng Linh Khê đều sẽ không đoán được đứa nhỏ này kỳ thật là tồn tại trong lòng bệnh tật. Nhan hoan lớn như vậy người, liền không biết hảo hảo chiếu cố một chút hài tử. Linh Khê ngực dâng lên một cổ tức giận, cả người tức giận đi đến. Nàng một phen ôm quá a cẩm, dùng thân mình cho hàn ấm ấm, này một giờ, da hỏa cả người lạnh băng, tay cùng khối băng giống nhau. Nương, thân, hán, khinh, phụ A cẩm A cẩm khóc sướt mướt lâu mẫu thân cổ, thanh âm nghẹn ngào thương tâm. Nhan hoan, ngươi như thế nào khi dễ hải tử? Linh khê ôm A cẩm chừng mắt mặt vô biểu tình nhan tướng. phảng phất trước mắt nam nhân chính là đầu sỏ gây tội. Linh đại tỷ ngươi đừng hoan uổng nhà của chúng ta ra. Là A cẩm chân chùi chân chạy ra tới, bị gia phát hiện, liền đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực. Nguyên bảo nóng nảy, gia còn làm ta đi cấp A cẩm tìm vỡ cho hắn xuyên. Nhà của chúng ta ra không khi dễ A Cẩm. Là A Cẩm hung. A Cẩm gật người. Nguyên Bảo thấy A Cẩm chừng hắn, hắn túi đầu không cam lòng yếu thế trả lời. A Cẩm sắp tức chết rồi. Hoa hoa trên mặt che kín phẫn nộ, nhìn Nguyên Bảo tâm thần giống muốn đem hắn cắp ăn. Hắn thật muốn đem hắn cắp đánh ngã, làm hắn kiến thức đến hắn lợi hại. Cư nhiên dám phản bác hắn nói. Vân Thành người ai dám phản bác hắn nói, Tứ đại hộ pháp cũng không dám. Chương 99 nương hai bị giáo hấn. Linh Khê bị cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm ngáy mắt tâm cũng muốn đi theo nổi mạnh. nhan tướng trước sau như một một thân màu trắng như tuyết, trường thân ngọc lập dáng người quy phạm ngồi ở gỗ đỏ ghế, dung mạo thanh tuyển như yêu, cả người tản ra thanh lanh như ngọc khí chất. duy nhất tỳ vết chính là đầu gối kia hai cái dấu chân, chiếu vào tuyết trắng quần áo thượng phá lệ trói mắt. bên cạnh ghế trên dính vết bẩn tố cẩm còn nằm ở ghế trên, này liền giống á cẩm chứng cứ phạm tội. linh khê nuốt nuốt nước miếng, hú nương nhi tử. a cẩm cũng nhìn trầm trầm kia hắc dấu chân xem. Tâm cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn đến mẫu thân vẻ mặt trột dạ bộ dáng, hắn tâm cũng đi theo hư lên, khóc cũng không khóc, nước mắt cũng không xong. Ánh mắt trột dạ bay lên. A cẩm rời giường không nhìn thấy mẫu thân, sợ mẫu thân không cần hắn. Ngoài cửa lại có hai cái phiền tha nha hoàn, hắn trong lòng sợ hãi, liền phiên cửa sổ tới tìm mẫu thân, chạy quá nhanh, giày cũng quên xuyên. Thấy trong căn phòng này có đèn, hắn liền chạy tới nhìn xem, vừa nhìn thấy là cái này mỹ ma mà, hắn liền không nghĩ để ý đến hắn Hắn vốn dĩ xoay người đều tính toán đi rồi, là mỹ mã mà đem A Cẩm tún trở về. Hắn quần áo thượng dấu chân, hoán không được A Cẩm, là mỹ mã mà chính mình làm cho. Không, không phải A Cẩm, là hắn tự đã làm cho. A Cẩm sợ mẫu thân sinh khí, vội vã dùng tay đi xả nàng tay áo. Linh Khê, nhi tử, ngươi tới nói cho mẫu thân, thân là một cái thói ở sạch giả, hắn là ăn no chống không có việc gì làm sao, chính mình đem quần áo làm dơ. Thật sự là nhan hoan hỉ khít tịnh, quá thâm nhập Linh Khê cốt thủy. A cầm nói, ngược lại đảo tăng thêm vài phần rối thành phần. Nhan tướng thanh suyết một miệng trà, thanh tuyển như yêu trên mặt, treo nhạt nhéo tươi cười. Hắn nhàn nhạt mà, cầm thú không bằng. Nhan tướng ngưng lên mí mắt nhìn nhìn nàng, Linh Khê, ngươi ai? Ánh mắt kia cười như không cười, thanh lãnh đôi mắt như cũ ôn nhuận như ngọc. Vô đánh cuộc làm Linh Khê đánh cái dùng mình. Ha ha ha, như thế nào sẽ đâu, ta chính là, là là linh khê đúng rồi nữa, không là ra tới. nhan tướng nhậm nhiên là ôn nhuận cười, lại cho linh khê mặc danh áp lực. nguyên bảo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đứng ở nhà mình ra bên cạnh, nàng náo quang trận lóe, chỉ vào nguyên bảo, hắn, ta nguyên bảo, nguyên bảo, tươi cười dần dần biến mất. nguyên bảo hắn quá cầm thú không bằng, cũng không biết cấp tha cẩm tìm đôi dạy tới xuyên, một chút tình yêu đều không có. linh khê ôm a cẩm vẻ mặt căm thù đến tận xương thủy, a cẩm hung hăng gật đầu phụ họa. Đối. Linh Khê. A Cẩm, đừng cho mẹ ngươi thêm thiền, biết không? Ra. Ngươi xem linh Tỷ. Nguyên Bảo khí đầy mặt đỏ bừng, lại không dám cùng Linh Khê tranh luận, chỉ có thể lại một bên dầm chân. Ngươi trước đi xuống đi nhan tướng nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái. Đúng vậy Nguyên Bảo lên tiếng, ánh mắt sâu kín nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, xoay người rời đi, kia thân ảnh thấy thế nào như thế nào ủy khuất. Bổn tướng đói bụng. Nhan tướng lười biếng sau này dựa một chút. Không có lại tưởng cùng Linh Khê tranh luận đi xuống. Linh Khê chớp mắt, nàng cho rằng hắn còn sẽ truy cứu đi xuống, nàng tới phía trước đều làm bản nháp, trong đầu đều che kín vạn toàn kế sách. Binh pháp tôn tử, quỷ cốc tử, tam quốc quyền mưu chờ đều ở nàng trong đầu qua một lần, hiện tại cư nhiên thành vô dụng võ nơi. Linh Khê nhìn hắn giữa mày mệt mỏi, nâng hạ mắt, "Ngươi không ăn cơm chiều." Ấn Nhan tướng nhàn nhã tướng thanh, hơi hơi đứng dậy nhìn nàng, "Đem Hải tử cho ta đi, lộng điểm thanh đạm đồ ăn đi lên." Hảo Linh Khê lên tiếng. Nương, nương, thân A cẩm mí môi, duỗi tay lôi kéo Linh Khê cánh tay không cho nàng đi. Một, một mau đi. Ngươi không có mặc dày, đi cũng vướng bận, trước làm nhan hoan ôm ngươi một chút, đợi chút ta liền tới. Linh Khê đem người nhét vào nhan tướng trong lòng ngực, bưng đã lãnh đồ ăn trở về phòng bếp. Thật không dám dâu dếm. Nàng hướng này trong trà hạ một tí xíu. Thật sự liền một tí xíu dược mà thôi, vấn đề không lớn, chính là ăn dễ dàng làm người ngủ mà thôi. Thục sưng, mê dược. Khu khu khu, cũng không thể nàng tâm hắc. Rốt cuộc, nàng như vậy bao lớn ngôn bất tàm nói. Đối nhan hoan nói năng lô mãng, nàng trong lòng cũng trở dạ. Phóng cổ đại đó là dĩ hạ phàm thượng, hắn muốn thật trị nàng tội, nàng dù sao cũng phải chịu điểm ra thịt chi khổ. Linh khê nghĩ cho hắn hạ xong dược liền chạy tha. Mà sự tình hoàn toàn hướng tương phản phương hướng phát triển, nhan hoan, cũng không vân cơ như vậy khủng bố. Cũng sắp thật không đem nàng thế nào. Trong lòng lời nói Tướng phủ sắc thật là cái không tồi địa phương, nhan tướng phủ kim khố có tràn đầy tiền, đảo cũng có thể tùy thời đi mượn điểm tiền ra tới. Tài chính phương diện nàng không cần sầu, một khi chọc linh mầm thai họa, nhan tướng phủ còn có thể làm nàng che chở chỗ. Ít nhất, trước mắt mới thôi, nàng sẽ không rời đi nhan tướng phủ. Chờ nàng ở thế giới này đứng vững vàng chân căn, liền nhan hoan đều lấy nàng không có biện pháp thời điểm, nàng liền có thể du lịch hạ. Đầu bếp trưởng, phiên toái một lần nữa làm vài món thức ăn, này lạnh vô pháp ăn. Tuy tiện làm điểm hải có thể ăn. Linh Khê đem mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, đứng ở một bên bên chờ. "Được rồi, Linh tỷ, ngài đi bên ngoài chờ, này khói dầu đại, đợi chút xem ngài đâu." Tướng phủ đầu bếp cũng rất thích cái này Linh phủ tỷ. Người lớn lên xinh đẹp, ra thế hiền hách, dịu dàng hào phóng, cũng không các quý nữ làm ra vẻ kính, đại nhân cũng thân thiện bình dị gần gũi, còn thập phần ôn hòa có lễ. Như vậy tiểu thư khuê các bọn họ không có không thích. "Hảo, kia phiền toái ngài." Linh Khê câu nói liền rời khỏi phòng bếp. Nàng này đôi tay trước nay chỉ giết người, nơi đó sẽ đi nấu cơm. Cho hắn nấu cơm, kia cũng bất quá là lừa dối nhan hoan vài câu, chờ nàng thoát thân, cái gì cũng tốt. Ai biết, này nam nhân không ấn kịch bản tới. Linh Khê đứng ở bên ngoài, lập tức có hạ nhân chuyển đến lão tử, Linh Khê liền ngồi ở một viên cây ngô đồng hạ đằng đợi. Không sai biệt lắm 15 phút không đến, bên trong liền truyền đến nồng đậm mùi hương. Linh đại tỷ, đều làm tốt, ngài xem xem. Hảo đa tạ ngài, phiền thoái. Linh khê nói thanh tạng, về phía sau chỉ huy phía sau nha hoàn, đem đồ ăn bưng lên, cùng ta tới. đúng vậy. trong phòng, từ linh khê đi rồi lúc sau, trong phòng gọi người liền bắt đầu mắt to trứng mắt, a cẩm ánh mắt mơ hồ không chừng, có chút trở hở ra. nhan tướng ôm hắn, đảo cũng không khó trong lòng ngược ra hỏa. a cẩm ngồi ở nhan tướng trên đùi, cả người trên người lại bị nhan hoàn cấp bọc lên một tầng thảm. một đoàn, mập mạp ngồi ở nhan tướng trên đùi. A Cẩm đối mị má mà dẫn dắt điểm cảnh giác, hắn không yêu lời nói, cũng không nghĩ mở miệng lời nói. Trong phòng an tĩnh có thể nghe thấy châm rơi xuống thân ảnh. Ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, phong quải thật sự đại, lờ mờ bóng cây ở trên cửa sổ lung lay, cùng điên rồi giống nhau. Tùy ý điên cuồng vũ động. A Cẩm thường thường ra bên ngoài nhìn vài lần, mẫu thân đều còn không có tới. Chư một trăm nhan tương trắng trợn táo bạo khi dễ tiểu hài tử. Dần dần, A Cẩm có chút ngồi không yên, hắn vặn vẹo eo muốn đi xuống bị người một cái tắt cấp trụ trở về, một cái phủ phục ngã xuống nhan tướng trong lòng ngực. Giá hỏa thân mình qué quơ, đầu chóng váng bỏ tới rồi nhan tướng ngực. Tìm việc. Trầm thấp mang theo ám ách thanh âm vang ở A Cẩm đỉnh đầu, này ngữ khí không giống nhan tướng ngày thường ôn nhuận. A Cẩm hốc mắt hồng hồng ngẩng đầu không tiếng động lên án hắn. Nhan tướng vươn một con ngón trỏ đem người cấp tấn trở về. Không được chừng người. A Cẩm tức giận từ hắn ngực ngẩng đầu, lại bị kia căn ngón trỏ cấp tấn trở về. A Cẩm thực tức giận Hậu quả rất nghiêm trọng. Người xấu. Nhan tướng cười khẽ một tiếng, đem người cấp nhắc lên, hai người nhìn thẳng, đây là người xấu. Ta nếu là người xấu nói. A cẩm, ngươi liền sống không được kia. Không, không sợ ngươi. A cẩm đỏ lên một khuôn mặt, tay niết gắt gao. Mỹ má mà hư muốn chết. Là hắn trước không đúng, hắn trước đối A cẩm động tay động chân, đánh hắn, hắn là tự vệ. A cẩm không tính khi dễ người. Mẫu thân sẽ không trách phạt hắn. A cẩm một chương miệng. Giảo động ngón tay, nâng lên đôi mắt liền động nổi lên tay. Nay một năm nhất, tức khắc đánh vui vẻ vô cùng, A Cẩm thủ hạ dùng lực đôi mắt hung ác hạ tay, nhan tướng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giơ tay dễ như trở bàn tay liền hóa giải hắn động tác. A Cẩm bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng. Mỹ Mã mà ở treo đồ hắn. Hắn tự biết đánh không lại trước mắt người, đại đại đôi mắt quay tròn chuyển động, sử cái mưu kế, bộ không nhan hoan tay, xoay người để ra khí thân mình dùng khinh công bay đi ra ngoài nón nứt trên mặt Niu kế thực hiện được qua đi, Dương nổi lên sán lạn tươi cười. Nhưng mà tại hạ một giây, hắn tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. Một cổ nội lực quấn quanh thượng hắn, mang theo hắn sau này một xả, cả người lại ngồi trở lại tại chỗ. A cẩm tức chết rồi, tức chết ta cẩm. A, A cẩm bắt đầu chơi tính tỉnh, gào giống, rồi tay đi lôi kéo nhan tướng tuyết trắng ống tay áo, không hạt gối, vô hạt gối, lưu manh, há mồm liền cán người. Một trương vẫn nộ trên mặt che kín hung hãn. Bạch sứ ra thịt, sung huyết hồng toàn bộ, này hung thần ác sát bộ dáng giống mới ra tới sói con. Trên giấy lão hổ, không hề lực sát thương. Đương nhiên, tiền đệ bị công kích đối tượng là nhan tướng. Thay đổi cá nhân, một khi xảy ra chuyện, đại đại khái không phụ trách. Hết thể đều do tìm đường chết người chính mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Ra có manh thú, sắp lấy ra khỏi lồng hấp. Vọng quảng đại giang hồ bằng hữu cho nhau báo cho. Nhan tướng ôn nhuận mặt mày nhăn cũng chưa nhăn một chút thôn dài đôi tay bao quát đem trong lòng ngực ra hỏa ôm cái đầy cõi lòng a cẩm bị giam cầm ở nhan tướng trong lòng ngực không thể động đậy Như ngọc lan trên mặt phẫn nộ nôn miệng nhay răng nết miệng dương thật là khủng khiếp hào một đầu hung hãn manh thú biết người nào sẽ cắn người sao nhan tướng thanh lãnh ôn nhuận thanh âm cười nhạt cậu sẽ cắn người cắn tha chính là cậu người mẫu thân nhất không thích chính là cắn tha cậu lừa lừa lừa hải liền liền cắn ngươi a cẩm Lời nói đều không rõ ràng lắm, đánh, ngươi không phải đối thủ của ta, mắng, ngươi là mắng bất quá ta. Sau này, ngươi muốn thiệt thòi lớn. Lời nói đều lý không thẳng, ai cho ngươi dũng khí ra tới lang bạt giang hồ. Sau này cùng ngươi chửi nhau, ngươi cũng chỉ có thể đỏ mặt giống này căn đầu gô giống nhau xử tại kia bị người mắng. Nhân tâm hiểm ác, ngươi nếu như bị người vu oan hãm hại, liền sẽ giống như vây thú giống nhau, không thể động đậy, chỉ có thể bị người nắm cái mũi đi. Đây là không hề nghi ngờ. Người võ công mang cho ngươi không được đầy đủ là bảo hộ. Một cái mang phu, không có đầu gốc, không cơ trí, chỉ biết đọc võ, đó là đầu gốc đơn giản, tứ chi phát đạt, người mẫu thân sẽ đem ngươi cấp ném liêu. Ngươi nếu không rõ ràng lời nói, tương lai, người mẫu thân sẽ ghét bỏ ngươi. Có một cái á cẩm, sau này, sẽ có cái thứ hai á cẩm, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái á cẩm. Á cẩm hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh, một loại nhục nhã cảm tập thượng hắn ngực. Wa, wa, wa, wa, wa, wa. Hoa hoa sửng sốt vài giây, đã biết trong đó lợi hại, lập tức khóc giống lên. Xinh đẹp trên mặt che kín nước mắt, đại đại đôi mắt lóe sương ngủ, ủy khuất vô cùng, trắng non trên mặt bị chọc tức đỏ bừng. Còn lại chỉ là hai tử đơn thuần nhất phản ứng. Khóc. Di vãng, á cẩm có từng chịu quá loại này khí. Ai mà không đem hắn che trở tôn, phùng ở lòng bàn tay sợ hắn hóa. Càng nghĩ càng muốn khóc, nếu là đặt đi ở thì tốt rồi, hắn muốn đặt đi đem mỹ má mã sú đánh một đốn. Làm hắn kiến thức đến hắn lợi hại. Làm hắn khi dễ hại. Hoa hoa hoa hoa. Linh Khê mới vừa đi đến ngoài cửa liền nghe thấy được A Cẩm khóc rối tinh rối mù thanh âm, tê thanh nứt phổi, giống bị khi dễ thảm. Nhanh lên đuổi kịp. Là. Linh Khê dẫn đầu vào phòng, mấy cái nha hoàng tư bưng đồ ăn bàn ở phía sau đi theo. A Cẩm như thế nào khóc. Linh Khê có vài phần nôn nóng vào phòng, thực lý trí dò hỏi một phen. A Cẩm mím môi, hạt đậu vàng không ngừng đi xuống rớt chỉ là trầm mặc không lời nói. Nhan Hoan không phải cái loại này sẽ khi dễ hài người. Linh Khê ăn vài lần giảo hấn, cũng không dám lại chọc hắn, muốn thật chọc giận, nàng ăn không hết gói đem đi. Không biết, hai đều như vậy, vô duyên vô cớ liền khóc. Nhan tướng xoa xoa giữa mày, mãn nhãn mệt mỏi. Người nếu không thích, liền giao cho trong phủ hạ nhân đi chiếu cố. Nháy mắt khóc rướm nước thanh âm đột nhiên im bặt, á cẩm gắt gao âm thầm trừng mắt mỹ má mà. Hừ, hừ muốn chết. Hắn không cần người khác chiếu cố. Nhan tướng giữa mày nhíu lại, rõ ràng đã là kiệt sức, gây yếu ôn nhuận trên mặt lại trắng vài phần. Giữa mày mãn khởi mỏi mệt. A Cẩm thấp thấp khóc nước nở thành, tựa hồ làm hắn càng thêm buồn ngủ. Linh Khê nhìn mắt A Cẩm, thở dài, đi qua đi quản gia hỏa ôm lên, hai hốc mắt đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt che kín uỷ khuất. Gia hỏa khẳng định chọc người sinh khí. "Thượng đồ ăn đi." Linh Khê nói. Đúng vậy, mọi người lên tiếng, túi đầu không nói, an tĩnh làm trong tay sự. "Nhan Hoan, A Cẩm cũng không được." Ngươi thân là một cái thừa tướng, thuộc hạ người tài ba cư sĩ khẳng định nhiều, ngươi cấp á cẩm tìm cái hảo điểm lão sư. Hảo, minh ta cho ngươi dẫn người lại đây, ngươi nhìn một cái, ngươi muốn thích, khiến cho hắn lưu lại. Nhan tướng đạm nhiên cười. Tốt nhất là tuổi trẻ một chút, tính cách ôn hòa, có thể tiếp thu á cẩm. Linh khê ngồi ở trên ghế không yên tâm dạn dò. Á cẩm cùng bình thường hài không giống nhau, rất nhiều người từ kẹt cửa xem người đều là mang theo thành kiến, hai mẫn cảm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Người trẻ tuổi, ít nhất cùng hắn sẽ có một chút tiếng nói chung. Cho nên, nhất định phải ôn hòa có thể tiếp thu A Cẩm như vậy loại hình hài. Tạ gia công tử, tạ cảnh giật có thể đảm nhiệm hắn lão sư. Nhan hoan nói, cảnh giật sinh ra văn học đại gia, tự thân bác học huyên bác, tính tình cũng ôn hòa, cùng A Cẩm sẽ trô thật sự tới. Nô, vậy làm hắn tới thử xem. Hai người hoàn toàn đem A Cẩm cấp đương không khí, vận mệnh liền như vậy bị quyết định xuống dưới trước một trăm linh một một thân phận không rõ tiểu hải tử ngươi thật tính toán dưỡng mẫu thân a cẩm kéo kéo linh khê tay háo trên mặt tràn ngập không uốn mẫu thân không nhìn thấy hắn bị người khi dễ sao hắn đều khóc còn khóc đến như vậy thương tâm thế thảm mẫu thân như thế nào không giúp hắn lời nói a cẩm ủy khuất nước mắt lại xôn xao rất xuống dưới tưởng cáo trạng lại bị uy hiếp không dám phát ra tiếng chỉ có thể trang ủy khuất không muốn a cẩm mấp máy môi xinh đẹp mắt to hai mắt đấm lệ An Cầm, ngươi cũng đói bụng một chỉnh, mình cho ngươi thỉnh cái dạy học tiên sinh, làm hắn hảo hảo giáo ngươi biết chữ, không thể đương cái chỉ biết đánh vũ phu. Nương, thân, ghét bỏ sao? A Cẩm Đình chỉ khóc thút thít, thanh âm nghẹn ngào ngừng đầu. Cặp kia xinh đẹp mắt to lấp lè, lệ, lệ quang, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, trắng non trên mặt một véo đều phải lưa ra nước, phấn điêu ngọc chắc mặt xuẩn manh xuẩn manh, nhìn thực đáng yêu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, xem làm người tưởng dỗi tay đem này như ngọc qua hoa xoa tiến trong lòng lựng. Hảo hảo trà đạm vừa lần, Tường hảo hảo thương tiếc hắn vừa lần, manh đến nhân tâm đi, là cá nhân đều luyến tiếc xem hắn khóc. Ngươi hà, linh khê liền không phải bình thường nữ nhân, ghét bỏ linh khê không mặn không nhạt mở miệng nói, làm nàng nhi tử nếu là chỉ biết đọ võ, khỏe mạnh khó khỉnh, không điểm chỉ số thông minh, nàng thật đúng là thực ghét bỏ. Đại hào luyện phế đi, vậy một lần nữa kiểm cái hảo tới luyện luyện. Ô ô ô Oa cẩm miệng một bẹp, trầm mặc túi đầu thanh khóc nức nở, thanh âm đứt quang chuyển tới tha lô thay. Đánh có cách, à, cách, A cẩm, cách, thực thông minh. Cho nên, mẫu thân không cần ghét bỏ A cẩm. Tứ đại hộ pháp A cẩm là trên thế giới này thông minh nhất người. Nô, no, kia làm sao bây giờ đâu? Linh khê vẻ mặt buồn rầu trầm tư. Lại người thông minh đều phải có hậu học tập. Người mẫu thân nói cho ngươi, mới chính là 90% phú, hơn nữa 10% mùa hôi. Bể học vô bờ khổ làm thuyền, đây là không có trường mực. Nhan hoan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghiêm túc làm một cái người đứng xem. Túi lâu uống trong chén cá chích canh. Nay cá chích canh tựa hồ so ngày xưa tươi ngon rất nhiều. "Không, hiểu a cẩm ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, nước mắt nước mũi đắp vẻ mặt. Thất thần làm gì, đem ngươi tố cẩm mượn tới dùng dùng." Linh Khê bắt tay rũi tới rồi nhan tướng trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cổ tay háo xem. "Linh Khê." Nhan tướng nuốt xuống trong miệng canh, trầm thấp kêu một tiếng, ngón tay thon dài cầm lấy màu xám bạc khăn tay xoa xoa khóe môi, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chăm chăm nàng, linh khê chút nào không ở sợ, chỉ cần hắn không chân chính tức giận, nàng liền có thể dẫm lên hắn điểm mấu chốt nhưng vẫn làm. dẫm nhan hoan điểm mấu chốt, nàng nắm chắc gắt gao, tiến thoái có độ, co dối tự nhiên. nữ tử có thể chịu thiệt khuất, nên quỳ liền quỳ, đầu gối hạ hoàng kim, kia có mệnh quan trọng, minh ta nhiều trả lại ngươi mấy cái, trước mượn ta điểm, ta cấp há cẩm lau lau nước mũi. linh khê duỗi tay hướng hắn thảm muốn, đương đương nhăn tướng, đừng như vậy khí sao? nhan tướng bị khí cười, hắn bụng ruột gà hiện tại còn hán khí. linh khê ngươi biết bổ tướng tố cẩm là vật gì làm thành? há là ngươi có thể mua là có thể mua? nhan hoan nhàn nhạt phất tay háo, bổ tướng tố cẩm là sơn tuyết tầm hấp thụ hoa linh khí phun tim mà thành, làm binh khí lơi dao sắc bén như kiếm, mỗi năm tơ tầm cũng bất quá thừa thãi nhị thất, thiên kim khó mua, ngươi như thế nào bồi? linh khê, trang bức mà thôi, cần thiết hoa lớn như vậy giá trang lớn như vậy bức sao? vui vui vẻ vẻ tồn tại không hảo sao, linh khê nhăn tướng đôi mắt híp lại, thanh âm hơi trầm xuống, nàng trong đầu tưởng đồ vật có thể đừng xuất hiện ở trên mặt, chia vẻ mặt lầu bầu mặt sợ người khác không biết nàng ở tha nói bậy, quả nhiên là nhăn tướng, thối xấu, linh khê giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tan thưởng, biểu tình quá giả, ngôn ngữ khoa trương biểu tình phù hoa, nhăn tướng hướng tới bên ngoài kêu một tiếng, nguyên bảo, gia nguyên bảo tung ta tung tăng lăn tiến vào, sán lạn trên mặt dương đại đại tươi cười đem hắn xử lý sạch sẽ. Nhan tướng chỉ chỉ trên ghế lôi thôi a cẩm. Hảo. Nguyên Bảo cười ứng hạ. Giây tiếp theo liền tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. A, a cẩm. Nguyên Bảo theo bản năng lui một bước, có chút khiếp đảm nhìn nhà mình ra, hắn không dám đi ôm a cẩm. Giá hỏa này quá hung. Giá Nguyên Bảo khổ trương trẻ con vì mặt, khổ kêu lên. Linh khê vừa thấy bộ dáng này, tám phần là a cẩm đem Nguyên Bảo cấp đánh, hoặc là đe dọa hắn. A cẩm lần đầu gặp mặt kia phó sói con bộ dáng sát thật cũng đem nàng hoảng sợ. Nàng nếu không phải tâm lý cường đại, phòng trừng cũng sẽ không a cẩm ban đầu kia hung ác nham hiểm ánh mắt dọa đến. Gia hỏa vừa mới bắt đầu sát thật quá hung ác chút. Khu, a cẩm, là nguyên bảo đi cho ngươi mặc đôi giày, xử lý sạch sẽ lại đến năn cơm. Mậu thân cho ngươi thỉnh chén canh lạnh, đi lộng sạch sẽ lại đến. Nghe lời linh khê sờ sờ a cẩm đầu, ôn hòa nói. A cẩm cổ dụ dụ, bị thuận bao vẹt mặt dịu ngoan như là lồng sủu sủu miêu nhi mễ a cẩm nhìn nguyên bảo liếc mắt một cái thập phân ghét bỏ mí môi điểm số lẻ ân thật ngoan linh khê ái đã chết a cẩm này cổ ngạo kiều cùng để cử bộ dáng nhan tướng nhìn nguyên bảo liếc mắt một cái cho hắn một ánh mắt nguyên bảo cứng đờ đi tới tâm cẩn thận xoay người lại ôm a cẩm tiếp xúc đến a cẩm trong nháy mắt kia hắn linh hồn chỗ sâu trong theo bản năng đánh cái dùng mình đó là đến từ sâu trong linh hồn phụ phụ đối cường giả sợ hãi Chờ nguyên bảo rong rong dài dài đem A Cẩm Ôm đi ra ngoài, nhan tướng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, xác thật người đã đi xa, lúc này mới đối Linh Khê nói, ngươi thật tính toán dương hắn. Một thân phận không rõ hải. Linh Khê, ngươi yên tâm. Nhan tướng nói. Trải qua vài lần ở chung, nhan tướng biết trước mắt người, cũng không phải dễ dàng dễ tin hắn tha người. Cũng không phải một cái lương thiện người. Nữ nhân này trong xương cốt là mang theo máu lạnh lạnh nhạt. Nàng! Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cho người ta dưỡng hải tử, rốt cuộc ra vài phần thiệt tình. Hắn đều kêu ta mậu thân, dưỡng liền dưỡng bái, bạch kiểm đứa con trai. Linh Khê không sao cả nói. Có phải hay không ai kêu ngươi mậu thân, ngươi đều phải dưỡng. Nhan tướng hỏi nàng, cặp kia thanh lãnh đôi mắt mang theo cổ làm người xem không hiểu sâu thẳm. Bù tỷ ta lại không phải người lương thiện. Kia có như vậy nhiều thời gian đi chiếu cố một đám hùng hải tử. Linh Khê cấp A cẩm thịnh chén canh. Nàng đem Bạch Ngọc chén phóng tới cái bàn, nhịn không được phung tào, A Cẩm nếu là không kia trường xinh đẹp khuôn mặt, liền tính kêu bổn tỷ thân cha đều không có. Nàng cũng là muốn xem mặt hảo đi. Vừa vận gia hỏa này lớn lên hợp nàng khẩu vị, tính cách nàng cũng thích, tuy rằng này khối Mỹ Ngọc có điểm tì vết, nhưng không ngại ngại nàng thưởng thức gia hỏa nhan giá trị. A Cẩm nhan giá trị phóng hiện đại, kia đều có thể so với thịnh thế Mỹ nhan nam minh tinh. Thuần nhiên đại Mỹ Nam, còn như vậy một cái. Về sau trưởng thành không biết muốn thai hỏa nhiều ít cô nương, chậc chậc chậc, chứ 102 đem ngươi trong đầu những cái đó dơ bẩn ý tưởng, cấp bổn tướng thu hồi đi, cũng không biết này tử đặt đi ra sao loại yêu nghiệt dung mạo, này toàn gia tuyệt đối yêu nghiệt, chỉ có trăm phần trăm Mỹ mạo mới có thể sinh ra A Cẩm như vậy xinh đẹp gia hỏa, thật không dám dâu dếm, linh khê nội tâm có chút đối hắn cha ngo ngoe dục dịch, thật muốn một khuy chân dung, đương nhiên, nhân gia đã cưới vợ sinh con. Nàng đương nhiên không có khả năng chen chân đi vào, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức Mỹ Nam tông. Húng chi, này Mỹ Nam Mỹ nữ cũng chưa, cũng là cái tiết nối. Linh Khê thong thả ngẩng đầu quan sát kỹ lượng nhan hoàn tinh xảo dung mạo, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. phanh. Là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Này đáng chết tim đập. Này nam nhân cũng lớn lên quá Mỹ, nàng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sinh phó nữ nhi tướng, diện mạo thiên âm đu, môi hồng răng trắng, dung mạo tuyệt sắc, thanh tuyển như yêu. Hắn nếu là cái nữ nhân, kia tuyệt đối là cái hại nước hại dân tuyệt sắc yêu cơ. Cổ đại hôn quân nhiều, không phải không có đạo lý, nàng nếu là hoàng đế, thấy Nhan Hoan phó mỹ mạo tối ra, nàng tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn, cũng muốn đem này mỹ nhân làm tiến nàng hậu cung đi. Ai dám chạm vào nàng người, nàng liền đem hắn tay cấp băng. Linh Khê, đem ngươi trong đầu những cái đó xấu xa ý tưởng cho ta thu hồi đi. Nhan Hoan thanh lãnh thanh âm mang theo trầm thấp, hờ hững nghe ra tới lạnh lùng ý. Linh Khê đánh cái giật mình, dọa một nẻ là nàng nhìn chằm chằm nhan hoan xem quá mê mẩn bị nhan hoan thanh âm này dọa trên người đống nhiên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh Quả nhiên sắc đẹp hoặc nhân linh khê vẻ mặt vô tội nhìn hắn ta tưởng cái gì ta cái gì cũng không tưởng a lời nói phía trước đem kẹp miệng nước miếng lau lau mất mặt nhan tướng nhàn nhạt nhìn nàng một cái không lưu tình chút nào mở miệng linh khê tâm một nạnh vội vàng đi lau này một giờ kia có cái gì nước miếng nàng bị chơi Linh Khê phẫn nộ một phách cái bản, quát lạnh nói, Nhan Hoan, ngươi chơi ta. Nhan Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, trắng non mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn chậm gì gì nói, Bổn tướng đẹp sao? Linh Khê, miễn miễn cứng cứng. Linh Khê cứng đờ mở miệng, loại này nhìn lén đừng dung một lần bị trảo bao cảm giác, thật đúng là không thế nào mỹ diệu. Tâm khẩu bất nhất nhan tướng nhàn nhạt nói, Linh Khê bị đổ á khẩu không trả lời được, này nam nhân sắc thật dài quá phó hảo tối ra, nàng không thể không thừa nhận. Phóng hiện tại sao cũng là đứng ở đỉnh đánh cuộc nam nhân, nhưng nàng ngấm lại bị hắn như vậy lấp kín, trong lòng có loại không cam lòng, luôn muốn áp hắn một tiết mười giáo. Bổ tỷ gặp qua so ngươi đẹp một vạn lần người, vâng chịu một bộ không chịu thua bộ dáng, linh khê như thế nào đều sẽ không làm hắn thực hiện được. Ân nhan tướng nhìn nàng thẹn quá thành giận bộ dáng, khẽ miệng hơi câu, trầm thấp thân một chút. Này thanh nhân, Ân linh khê trong lòng hỗn loạn. Nhan hoan, bổ tỷ nói cho ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Linh khê bị nhan hoan như vậy nhìn chằm chằm, miệng đều bắt đầu thắt lên. Buồn tướng tưởng cái gì, nhan hoan liền như vậy nhìn nàng, đạm nhiên cười. Mậu thân, ngoài cửa truyền đến a cẩm mãi thanh mãi khí mềm mại thanh. Nguyên bảo sớm bị ném đến một bên đi. Nhi a, ngươi quả thực chính là mẹ ngươi mưa đúng lúc, tới quá xảo. A cẩm Linh khê nhìn mãi hoa hoa một thân tuyết trắng đi vào tới, lập tức rời đi lực chú ý, bước bước chân hướng tới a cẩm đi qua, một phen lâu trụ này phấn điêu ngọc trắc hoa Thật là đẹp mắt. Linh Khê nhịn không được đem người tận tình trà đạp một phen. Uống trước điểm canh, uống xong rồi lại ăn. Linh Khê đem người phóng trên ghế, đem phóng ôn liêu cá trích canh đặt ở A Cẩm trước mặt. Nương, mẫu thân, làm, sao? A Cẩm ngựa đầu ngoan ngoãn nhìn nhà mình mẫu thân, xinh đẹp trong ánh mắt chạy cao hứng. Linh Khê cười cười, đúng vậy. Hảo, ăn. Ha ha ha ha, ha a Linh Khê. A Cẩm thích liền hảo. Kỷ, hoan A Cẩm điểm số lẻ một ngụm uống vào trong bụng. nhan tướng kẹp tài động tác một đốn. kia trương ôn nhuận trên mặt câu môi muốn động. kẻ lừa đảo. nhan tướng ăn nhiều năm như vậy tướng phủ cơm, làm sao thì không ra đây là trong phủ trù nghệ làm. ăn qua cơm chiều sau, nhan hoan liền rời đi phương thuốc cổ truyền trở về chính mình phòng. linh khê mang theo a cẩm trở về chính mình phòng. nương, thân, mỹ ma mà, hư. a cẩm rối khai đôi tay làm mẫu thân cởi quần áo, nhịn không được lầu bầu cáo trạng. hắn là rất hư. Linh Khê gật đầu, điểm này cùng Nhi Tử nhất trí đối ngoại. Quá, quá xấu. Khi Dễ Hải, A Cẩm mềm mại nói, vẻ mặt ủy khuất nhìn mẫu thân, một đôi xinh đẹp đôi mắt hiện lên vài tia nước mắt. Như thế nào khi dễ ngươi? Linh Khê đem A Cẩm áo ngoài cởi hết, lưu hắn một thân màu trắng cẩm y ở trên người. Đánh a, Cẩm A cầm ngồi ở trên giường nghẹn ngào một chút. Hắn động thủ đánh ngươi. Linh Khê hơi kinh ngạc. Nhan hoan như vậy ôn nhuận người, tuy rằng có đôi khi hơi thở quá cường thế, Làm người không dám tới gần Hắn sắc thật cũng không có đã làm cái khác quá Mức sự tình, ôn nhuận lịch sự tao nhã Hành vi xử sự đều thập phần có điều không nhứ Ôn hòa có lễ Nàng rất nhiều lần ở hắn điểm mấu chốt thượng dâm lên Có mấy lần nàng chính mình đều cho rằng muốn xong đời Này nam nhân cư nhiên còn nhịn được không đối nàng động thủ Hại nàng bạch bạch trột dạ một hồi Hắn vì cái gì đánh ngươi Linh Khê nhìn A Cẩm A Cẩm đôi mắt phi lưu dạo qua một vòng Theo sau hai mắt đấm lệ nhìn Linh Khê A cẩm không, ngoan, liền, đánh, Linh Khê đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường diễn tinh, hài hước nói, A Cẩm đồng chí, lời nói dối Hải, cái mũi hội trưởng lớn lên, A Cẩm vẻ mặt hoảng sợ dùng đôi tay che lại chính mình cái mũi, phản ứng quá nhanh, phục hồi tinh thần lại mẫu thân lại lừa hắn, chạy nhanh buông xuống béo tay, Linh Khê không phục hậu bật cười lên, A Cẩm biết chính mình bị lừa, đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng muốn đánh người, nương, thân, cũng, thương, A Cẩm thẹn quá thành giận. Dầu mông lên đem chính mình vùi vào chăn, một bộ không dám ra tới gặp người. Chính mình xuẩn xuẩn bị lựa, cái này làm cho A Cẩm khó có thể tiếp thu. Xấu hổ không dám gặp người. Linh Khê thấy chính mình nhi tử ngốc manh ngốc manh bộ dáng, cười trước ngưỡng sau đảo. Vùi vào trong chăn A Cẩm càng thêm không dám ra tới, cả khuôn mặt bị thiêu đến đỏ bừng. Linh Khê cởi áo ngoài, lên giường một phen ôm ra ra hỏa thân mình. Về sau không được gặp người, biết sao. Linh Khê quản ra hỏa ôm vào trong lòng ngực. Một cái tát chụp tới rồi hắn trên mông. A cẩm ý thức được chính mình mông bị đánh, vẻ mặt ngốc, cả khuôn mặt hồng thành chỉ trứng tôm. A, cẩm, là đại nhân, không, nhưng, lấy, đánh này. Ngươi liền tính lại, đến ngươi lão nương này, ngươi vĩnh viễn là cái dám hải. Linh khê không chút khách khí quản gia hỏa nhét vào trong chăn. Về sau còn dám nói dối, ngươi liền cho ta ăn rau xanh. Linh khê uy hiếp nói. Nương, thân A cẩm linh hồn run lên, mềm mềm mại mại kêu một tiếng. Thân mình truyền đi lên, thẳng làm nũng. Cặp kia quay tròn trong ánh mắt chảy quang, vẻ mặt ngoan ngoãn lấy lòng dạ. Chương 103 Ám hắc, nguy hiểm. Tiêu mẫu thân cũng không có. Linh Khê không để ý tới A Cẩm, duỗi tay đắp lên chăn đem người đẩy ngã trở về, liếc mắt nhìn hắn, "Đừng làm nũng, ở ngươi lão nương này, làm nũng không dùng được." Mẫu thân A Cẩm đôi mắt ướt dầm dề nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt ngoan ngoãn đáng yêu. Xinh đẹp gương mặt phấn nộn nộn, vẻ mặt sáng ngời nhìn nàng. "Nô, bị manh vẻ mặt Mạnh thiên. A Cẩm lớn lên thật là đẹp mắt. Linh Khê duỗi tay lâu qua nhi tử, hôn hôn hắn hoạt hoạt khuôn mặt, lại nhịn không được đem hắn lông xù xù đầu tóc cấp làm cho lộn xộn. Không được, như vậy xinh đẹp nhi tử, về sau không biết sẽ tiện nghi kia đầu heo. Linh Khê nhìn A Cẩm gương mặt kia, quyết định bắt đầu cấp nhi tử lưu ý tức phụ. Coi trọng, quay về nhà, ta chơi dưỡng thành. A Cẩm khẽ miệng dương sáng lạn tươi cười, nhìn Linh Khê đẩy mặt ỉ lại. Đây là hắn lần đầu tiên cùng mẫu thân ngủ. A Cẩm trong lòng lấm áp, hắn cũng chưa cùng Đạt Đi ngủ quá. Đạt Đi chưa bao giờ cùng hắn ngủ. A Cẩm hạ xuống túi thấp đầu xuống, mỗi lần Đạt Đi đều là làm bốn hộ pháp đổi đến hắn bên người. A Cẩm, về sau ta muốn tìm xinh đẹp tức phụ. Ngươi muốn dám cùng cái kia điên nha đầu chạy, người lão nương liền đem người chân đánh gãy. Nghe được không? Linh Khê nhéo nhéo A Cẩm mềm như bông mặt, hung hăng uy hiếp nói. A Cẩm, không, muốn, người khác, liền phải mẫu thân A Cẩm ôm chính mình mẫu thân dùng đầu cọ cọ, một bộ ngoan ngoãn dạng. Lời này, cực đến Linh Khê tâm. Lần đầu tiên, Linh Khê giác kỳ thật kiểm tới rồi tiện nghi nhi tử, cũng không như vậy không xong, loại cảm giác này là nàng dĩ vãng đều không có. Ngoan, ngủ đi. Linh Khê ngoài miệng treo cười, ôm A Cẩm cho hắn cái hảo trăn. hai người liền như vậy ôm nhau mà ngủ. Màu trắng ngươi lưới cửa sổ ở trong gió phiêu giật. ngoài cửa sổ đêm lạnh chấm rãi, một vòng trăng tròn treo ở giữa không trung tĩnh. Đêm khuya tĩnh lặng, Gió thổi cây cối sần sạt rung động. Một đạo thân ảnh màu đỏ đứng ở bên cửa sổ, dây tiếp theo biến mất hầu như không còn. Một cái mang lạnh băng mặt cụ nam tử từng bước một hướng tới trên giường hai người đến gần, chờ nhìn đến trên giường kia hai ôm nhau mà ngủ thân ảnh, đôi mắt hơi hơi mị lên. Lúc sáng lúc tối ánh địa quang ảnh, đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt phúc hàn băng, thanh lánh mà lại cao ngạo. Lạnh băng mặt nạ hạ, kia trương nhỏ bé môi đỏ thắm, tà tứ mà yêu dã, lạnh băng cầm cầm bóng loáng tinh tế, hoàn mỹ hình dáng giống như thần. Cựu đạo trưởng thân ngọc lập thân ảnh bị ngoài cửa sổ ánh trăng kéo thật dài, thuần túy màu đen bối cảnh đem cũng cái nam nhân phụ trợ đến giống như trầm thấp cường đại ám dạ chi thần tôn quý, ta tứ, ám hắc, nguy hiểm. Một thân như máu hồng y di sấn đến nam nhân giống từ họa trung đại bộ chậm rãi mà đến yêu vương, hơi thở cường đại đến làm người tránh lui ba thước, làm người nhịn không được run bần bật, hướng hắn cúi đầu sưng thần phủ phục với hắn dưới chân. Nam nhân to rộng cổ tay háo khẽ nhúc nhích, hồng y lìa lờ một cổ vô hình lưỡng đạo lực hướng tới trên giường hai người mà đi. cái màn giường khẽ nhúc đích, chốc lát gian này tà khí nam nhân như quỷ mị lắc mình tới rồi cái màn giường bên trong. hơi thở cường đại nam nhân rũ mắt nhìn trên giường một năm nhất, tuấn mỹ như thần chỉ trên mặt vẫn là một mảnh thanh lánh đạm mạc chi sắc. thon dài bàn tay vung lên, trên giường nữ nhân bị hắn ôm vào trong lòng ngực, da hỏa bị phô đệm chăn cuốn thành một đoàn cút qua một bên. nam nhân ôm lấy trong lòng ngực nữ hải, túi đầu túi người đi xuống, đem nàng đè ở giường cùng hắn chi gian dung chính mình, cái chán trông, cái chán của nàng. kia cổ quỷ dị hơi thở nháy mắt bao bọc lấy nàng toàn thân. nam nhân nhỏ bé môi để ở nàng trên môi, theo sau ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ chỗ. kia mảnh khảnh vòng eo bị một đôi khớp xương rõ ràng tay không chế được. nam nhân hôn trong chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn trước mặt gương mặt này, cặp kia trắng non xinh đẹp tay vướt ve đi lên. môi mỏng gần sát nàng bên hai, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, khê nhi. nam nhân tràn ngập từ tính thanh âm mang theo lưu luyến tình tố, cặp kia rét lạnh nhỏ vụn ôn nhu nhỏ bé môi ở lạnh băng mặt nạ hạ hơi hơi câu lên, một đầu như thác nước tóc đen rơi rụng một giường. Hắn rũi tay đem nữ hài tóc đen tản ra tới, nam nhân trên đầu hồng ngọc trầm đang một chút rơi trên chân bông thượng, kia một đầu mặc phát nháy mắt chảy xuống xuống dưới. Nam nhân trong lúc lơ đãng lộ ra tuyết trắng ngực, cấm dục tràn ngập dục hoặc, một thân như máu hồng y y đem hắn biến ảo như yêu tinh giống nhau, giống muốn hút tha huyết. Cặp kia thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay to chớp lên nữ hài mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng ngực. Một trận gió thổi qua, cái màn giường hạ xuống. Hắc, còn rất sâu. Dựng này, Linh Khê nghe được tẩm một tiếng, bị bừng tỉnh lại đây, cả người giống như làm mộng y hiệp giống nhau, nàng khởi thân, cả khuôn mặt đều nhữ lại. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Thế Linh Khê nhịn không được đảo chịu một hơi. Nàng eo đau quá, giống bị người đánh giống nhau. Đột nhiên dưới giường một trận chấn động, Linh Khê nghiêng đầu xem qua đi. Nhi tử không thấy. A cẩm. Linh Khê vội vàng sốc lên chăn tìm người. Trên eo đau nhức cảm lại làm nàng nhăn lại mi. A Cẩm, nàng không nghe được trả lời, lại kêu vài tiếng, gác ở ngoài cửa cảnh văn cùng cảnh tú cấp kinh động. "Thì, ngươi tỉnh. Ta cùng cảnh văn vào được." Cảnh tú đẩy cửa ra mà nhập. Mẫu thân A Cẩm nỗ lực từ giường đế bò lên, ghé vào mép giường, thân mình lay chăn bò đi lên, nước mắt lưng tròng ông mắt to chảy nước mắt. Kia đen nhánh trắng thượng, mạo hai cái đại bao, hiển nhiên là ngã xuống giường chăn tạm khởi bao, mặt trên còn giữ ứ thanh. Như thế nào rớt dưới giường đi. Linh Khê như mày, đem người kéo qua tới nhìn nhìn, quăng ngã còn có vài phần nghiêm trọng. Cái chán ở giữa hai cái đại bao còn có ưu thanh, mặt hôi phát pha, Linh Khê mới chú ý tới ác cầm mặt. trừ bỏ cặp mắt kia sáng ngời điểm, cái khác địa phương tất cả đều là đen thui. Nàng nhi tử tối hôm qua thượng mãn nàng đi đào than đá. Kỳ thật, nguyên lai nàng nhi tử là cái than đá lão bản. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì, nàng nhi tử cùng nàng ngủ một buổi tối liền thay đổi cái màu da. Này đen thui đồ vật, thật là nàng xinh đẹp a cẩm. A, a cẩm, ngươi nói cho Mẫu thân, ngươi tối hôm qua đi lên chỗ đó. Linh Khê ở a cẩm trên mặt dùng tay lau một phen, này nhan sắc cư nhiên còn không song sắc, tức khắc thanh tuyến đều phát run đi lên. Không, đi a cẩm mở to song đôi mắt nhìn hắn Mẫu thân, ngập ngừng môi, mềm như bông nói. Ngươi xác định không lừa Mẫu thân. Linh Khê thập phần hoài nghi. Hân. A cẩm thật mạnh điểm số lẻ. Linh Khê xem Nhi Tử vẻ mặt chấn định bộ dáng, cố tình đệ thấp thanh âm. Nhi Tử, ngươi nói cho vì nương. Tối hôm qua thượng ngươi có phải hay không đi trộm nhan hoan kim cố? Dính vào không nên dính đồ vật. A Cẩm nghe nói, há to miệng, vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình mẫu thân. ở Linh Khê vẻ mặt chờ mong hạ, đột nhiên lắc lắc đầu. Mẫu thân cư nhiên trộm quá mỹ má mà kim cố, thật là lợi hại a. Trương 104 than nắm chứng A Cẩm, ngươi thật không lừa mẫu thân. Linh Khê ấn A Cẩm bả vai lắc lắc. Muốn thật là như vậy, đến lúc đó nàng đến tưởng hảo vạn toàn chi sách, đi tìm nhan hoàng kia hát tâm tràng cho nàng nhi tử giải độc A. Không lừa. A cẩm thật mạnh điểm số lẻ. Vì sao mẫu thân xem ánh mắt của nàng, A cẩm xem không hiểu. A cẩm như mày. A. A. Phanh. Cảnh tú hét lên một tiếng, trong tay chậu rửa mặt rơi xuống đến lâm thượng, dòng nước đầy đất. Cảnh văn nhìn kia đoàn đen thui đồ vật, không đúng, kia. Kia, đó là... Cảnh văn cao mày suy nghĩ nữa, không biết nên hình dung như thế nào. Tỷ, này cảnh tú muốn nói lại thôi. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Giống khối than đen giống nhau. Tỷ, này đen thui đồ vật, là ai a? Cảnh văn sắc mặt khó có thể miêu tả. Nhậm nàng thấy thế nào, cũng nhìn không ra tới, nàng tuyệt đối tưởng tượng không đến. Đây là kia phấn điêu ngọc chắc gác cẩm. A cẩm ánh mắt túc một chút, giơ tay sờ sờ chính mình mặt, lại sờ sờ chính mình cổ. Hắn rôi tay kéo kéo linh khê tay áo. Mậu thân. Độc. Không. Sự. Chỉ là hắn không giải được mà thôi, nhưng vô tánh mạng chi yêu. A cẩm. Cảnh văn cùng cảnh tú cho nhau nhìn thoáng qua, đầy mặt khiếp sợ. Này đâu không có việc gì sao? Linh khê lo lắng. Không có việc gì. A cẩm lắc lắc đầu. A cẩm chính mình sẽ giải sao? A cẩm lại lắc lắc đầu, đặt đi dạy hắn võ công, không giáo chế độc. Hắn đi theo hiểm bà học Linh gia long nhưng không đặt đi lợi hại. Thì, ngươi giải khai sao? A cẩm bộ dáng này, thật sự không có việc gì sao. Cảnh tú lo lắng hỏi. Ta cũng không giải được. Linh Khê lắc lắc đầu. Trước kia Linh Khê cũng có lẽ có thể, nhưng hiện tại Linh Khê sẽ không giải độc, vậy chỉ có thể đi tìm nhan hoan. Linh Khê mang theo hắc A cẩm xuyên qua hành lang, không vài bước tới rồi bên cạnh nhan hoan nhà ở. Anh nhất, nhà các ngươi ra đâu? Linh Khê nắm A cẩm đi tới nhan hoan cửa phòng. Ra ở trong phòng, Linh Đại tỷ ngài bên trong thỉnh ảnh nhất lạnh một trường khối băng mặt. Về phía sau lui một bước, tựa hồ đối Linh Khê tồn tại kiên kỵ. Linh Khê cũng không tưởng nhiều như vậy, nắm A cẩm liền hướng bên trong đi vào. Gì? Ảnh nhất đại nhân, nay như thế nào là ngươi ở? Nguyên bảo đại nhân đâu? Cảnh văn đi theo cảnh tú đứng ở bên ngoài, cảnh tú tả hữu nhìn thoáng qua, không nhìn thấy tướng ra bên người cái kia nguyên bảo. Ảnh nhất khỏe miệng chịu một chút. Ngươi nhân nên đi hỏi các ngươi gia tỷ, nàng rốt cuộc đối nguyên bảo làm cái gì? Không biết. Ảnh nhất lạnh như băng ôm kiếm vẻ mặt lạnh nhạt, giống cái đại khối băng. Cảnh tú điu môi, nhan tướng bên người thị vệ thật đúng là đều rất lạnh như băng. Nhan Hoan, Linh Khê vừa vào cửa liền kêu Nhan Hoan tên. Làm sao vậy? Nhan tướng gác lại bút lông, dương mắt nhìn chăm chú nhìn nàng dò hỏi. A Cẩm, ngươi mau cấp A Cẩm nhìn xem, hắn này nên như thế nào giải? Buồn tướng giải không được. Loại này độc dùng vào miến mơ, là cổ thế gia trung thất truyền niệm đen, dính lên người vô cánh mạng chi yêu sẽ chỉ làm người biến thành than đen giống nhau. Bùn tướng giải không được nhan tướng đúng sự thật. A cẩm thủy nhuận nhuận đôi mắt chớp vài cái, thật dài lông mi run rẩy, mềm mượt trên mặt che kín tình cảnh bí thảm. Hắn sẽ không muốn như vậy một bộ xấu xấu bộ dáng ngốc tại mẫu thân bên người. Mẫu thân thích đẹp người, A cẩm khẳng định sẽ bị ghét bỏ. Này độc đạt đỉ có thể giải, nhưng nếu là đi trở về, đạt đỉ biết hắn chạy ra, khẳng định sẽ đánh gãy hắn chân. A cẩm ủy khuất rũ đầu. Nhưng A Cẩm không nghĩ biến thành đen tuyên bộ dáng. quá xấu. A Cẩm phiền não lay chính mình mặt. Rốt cuộc là ai cho hắn hạ như vậy đáng giận độc. Muốn cho hắn biết, hắn nhất định phải đánh gãy hắn chân. A Cẩm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hãn có thể giết người. Liên nguyệt đều không thể giải. Linh Khê có vài phần không thể tin được. Nhan hoan liền nàng cùng Linh Khê đổi hồn sự đều có thể giải quyết. Điểm này độc đối hắn tới, nhân nên không phải cái gì đại sự đi. Linh Khê, bổn tướng là người, không phải thần không cần đem bổn tướng tưởng như vậy thần thông quang đại, bổn tướng cũng là có thất tình lục dụng người. Nhan tướng khép cười một tiếng, có vài phần bất đắc dĩ, bổn tướng còn không có tưởng như vậy cường đại. Tiên này ai có thể giải? Linh Khê nhíu mày. Cái này khó khăn, liền nhan tướng đều không thể giải, vậy chỉ có thể minh, này độc sắc thật lợi hại. Cái này, chỉ sợ, không vài người có thể giải. Không đúng. Còn có cái kia tiên hạ tử. Linh Khê tưởng tượng đến chính mình đem người cấp đánh hố cũng hố. Lúc này tới cửa đi cầu hắn cứu một mạng, phòng trừng, sẽ bị một lọ dược cấp độc chết. Phòng trừng, chỉ có tiên hạc tử mới có thể giải. Nhan tướng đạm nhiên nói. trừ bỏ hắn, không những người khác sao. Linh khê những mày. Cái này, chẳng lẽ liền hắn tiên hạc tử một người có thể giải. Nhan tướng đứng lên khoanh tay mà đứng, hắn dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, đảo còn có một cái. Ai? Người nọ chỉ sợ sẽ không dễ dàng ra tay. Đưa tiền cũng không được. Nhan hoan lắc lắc đầu, hắn không thiếu này đó thế tục đồ vật. Ngươi chỉ lo nói cho ta, bổ tỉ đem người cấp á cẩm chụp tới. Vân thành minh thành chủ. Nhan hoan từ trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu. Á cẩm tức khắc bị lôi ra thịt mở ra, tiêu ngoại nộ. Đặt đi. Không thể. Tuyệt đối không thể. Á cẩm ngẩng đầu, duỗi tay kéo kéo linh khê cánh tay, quơ quơ, mậu thân, à, cẩm, tưởng, muốn cái kia dâu bạc ra ra. Á cẩm nhận thức hắn. Linh khê kinh ngạc. A Cẩm. Hắn ở hắn đặt đi áp đáy hồng tập tranh xem qua, tiên hạ tử, y đi hài độc sông tuyệt, trăm năm khó gặp y đi hài độc sông mới, hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh một chút liền nhớ kỹ. Nghe, quá A Cẩm ngoan muốn nói. A Cẩm, nghe, bà bà quá, vân, thành, chủ, thức hung. A Cẩm, không, muốn. A Cẩm đầu đều riêu thành rẽ sóng cổ. Nhan tướng nghe nói lời này, nói chuyện nhìn hắn một cái. thân sắc khó lường. Nhan hoan. Ngươi phái người đem kia tiên hạc tử cấp tìm tới, có thể tìm được người khác sao? Linh Khê nói. Trước làm cho bọn họ tìm xem, người này hàng năm đầu đuôi không thấy được người, hành tung trên cơ bản ở vào tiêu thanh không để lại dấu vết trạng thái. Nhan Hoan nói. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Linh Khê điểm số lẻ, vừa quay đầu lại nhìn a cẩm này đen thui than nắm dạng, đầu hóc một đốn chịu. Ngươi thuận tiện giúp ta tra một chút, là cái kia phát dầu người không biết xấu hổ đối hải tử xuống tay. Này quả thực chính là cầm thú không bằng. Rõ ràng chính là ghen ghét nhà của chúng ta A Cẩm lớn lên đẹp, đúng không, Nhi Tử? Linh Khê ôm quá A Cẩm thân mình, vẻ mặt khoe khoang. A Cẩm vừa nghe lời này, trong mắt mạo phao phao, thật mạnh gật đầu. Nhan tướng xem khỏe miệng nhẹ xả một chút. chó săn. Nhan tướng phủ người làm việc hiệu suất từ trước đến nay cao, mới không đến nửa thời gian, liền có hạ nhân tới báo, tiên học tử liên tục mấy đều say tới rồi xương đồ ăn như quán một đống mộ danh mà đến người ở bên ngoài thủ đầu trước một trăm linh năm bái nhan tướng vi sư linh khê có vài phần kinh ngạc này tiên hạc tử cư nhiên còn không có đi linh khê quay đầu lại nhìn hắn nhan hoan mượn ngươi người dùng dùng ảnh nhất nhan tướng mở miệng kêu lên môn kéo kẹt một tiếng từ ngoài cửa đẩy tiến vào ảnh nhất cung kính nói ra về sau ngươi đi theo linh tỷ bên người nàng phân phó ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó ảnh nhất cả người chấn động đung nhiên ngẩng đầu nhìn nhà mình ra Trầm Thấp nói, ảnh nhất là bảo hộ gia An Uy. Nhan tướng nói, ngươi dám ai dám tới ám sát bổ tướng? Tự nhiên là không vài người có kia gan hủ mật gấu. Ảnh nhất túi đầu cung kính nói, kính tôn gia phân phó. Linh Khê ở bên cạnh Vô Ngữ cứng họng một lát, nhan hoan này chết yêu nghiệt, ai dám tới giết hắn? Chỉ sợ lấy hắn kia thân thủ, không có mấy cái là đối thủ của hắn, đều đến chết đến trong tay hắn, có đi mà không có về. Thuần thoái lãng phí nhân lực tài nguyên cùng tài lực. Một khi đã như vậy, Vậy nghe bổn tỷ nói, hiện tại đi đem tiên hạc tử cấp bắt được tướng phụ tới. Đem người đưa tới ta trong việc tới, ta đều có xử lý. Linh Khê nói, là, ảnh nhất cung kính chắp tay, thân ảnh chốc lát gian biến mất ở tại chỗ. Linh Khê cảm khái một lát, nàng khi nào mới có thể có như vậy khinh công. Nhẹ phi như yến, tới như tự do. Muốn học võ công. Nhan hoan nhìn nàng cười nói, kia vẻ mặt khát vọng ánh mắt, làm hắn nội tâm có chút xúc động, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Linh Khê vẻ mặt khiếp sợ quay đầu lại, mừng rỡ như điên, ngươi dạy ta. Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu, nhan hoan võ công lợi hại như vậy, có hắn cho nàng chỉ điểm, kia chỉ sợ là nâng, cao một bước. Nhan tướng nhật nhạt cười, muốn học sao? Linh Khê nháy mắt tâm tình sung sướng lên, vội vàng gật đầu, sợ hắn đổi ý, tưởng, tưởng. Đây chính là cái học võ công ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một thỏi vàng học phí nhan hoan ngồi ở gỗ đỏ ghế nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, nhàn nhạt mở miệng. Dư quang thoáng nhìn nơi xa nữ tử thiếu chút nữa nổi trận lôi đình bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được thượng dương lên. Thật là rơi vào tiền lỗ thủng liêu nữ nhân. Ngón tay thon dài nắm bạch ngọc chén trà, trùng hợp che dấu ở hắn khỏe môi cười nhạt. A cẩm vẻ mặt trầm mặc. Mỹ má mà cư nhiên cũng là cái tham tiền người. Quả nhiên, đặt đi đối, không thể trông mặt mà bắt hình dong, người không thể đấu lựa. Linh khê hít sâu một ngụm, không có việc gì, không phải một thỏi vàng sao cung lắm thì từ hắn kim khố trộm ra tới thành liền như vậy thành giao linh khê nghĩ thông suốt mặt mày mang cười an nhịp với nhau nhan tướng điểm số lẻ trắng non lòng bàn tay liền rối lại đây hắn nhìn linh khê nhướng mày ôn nhuận cười nói không chuẩn bị hiếu kính một chút sư phó của ngươi cấp điểm bái sư lễ linh khê nhìn trầm trầm trước mắt lòng bàn tay khẽ miệng run rẩy một chút nhan hoan ngươi tốt xấu là một quốc gia chi tướng bổn tướng rất nghèo nhan tướng vẻ mặt bất đắc dĩ Đánh rắm. Linh Khê thật muốn phun hắn vẻ mặt, này có bao nhiêu mặt dày vô sỉ mới có thể ra nói như vậy tới. Người kêu kim khố thỏi vàng, nhiều nhiều đến không xuể. Người nếu là nghèo, này phía dưới liền không có mấy cái kẻ có tiền. Linh Khê lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Ha ha ha ha. Nhan tướng nhìn này cứng đờ tươi cười, mặt không đổi sắc, lo chính mình uống trà, mặt mày ôn nhuận như ngọc, đôi mắt bình tĩnh như nước. Nhan hoan, người tối hôm qua thượng nhưng nghe thấy động tĩnh gì. Linh Khê nhớ tới A Cẩm trúng độc, chính mình giống bị người tấu một đốn, tức khắc nhăn lại mày. Nếu thực sự có người, lấy nàng thân thủ không đến mức phê tới rồi liền người tới cũng không biết, trừ phi người nọ là cùng nhan hoan giống nhau cao thủ, làm nàng không cảm giác được hắn tồn tại. Tức khắc, Linh Khê lương ra một thân mồ hôi lạnh, nếu, thật là như vậy, nàng ở trong ngộng đã chết đều không thể cảm giác cái này tha tồn tại. Người này, kia cũng quá sợ hai chút. Nhan tướng gắt xuống trong tay trà, nhàn nhạt mở miệng nói, không anh không có khả năng à? nếu nhan hoan đều không có nghe thấy động tĩnh, vậy không có khả năng có người tới lấy nhan hoan thứ này thân thủ, hắn trụ các nàng cách lách, không có khả năng nghe không thấy. nhưng a cẩm lại là như thế nào chúng đầu? nay hết thảy đều giống đoàn bí ẩn giống nhau đối đối linh khê, có thể hay không là người kẻ thù tới trả thù, vừa vặn a cẩm chúng chiêu. linh khê suy đoán nói, cũng cũng chỉ dư lại cái này khả năng. nhan tướng trầm tư một chút, theo sau mở miệng, ta sẽ làm người đi tra nếu thực sự có nói kia này tướng phủ người cũng xác thật nên đổi một đám nhan tướng ánh mắt híp lại thanh lãnh trong thanh âm mang theo cổ lạnh lẽo linh khê nam tha mặt đổi liền đổi khoe miệng nàng run rẩy một chút mang theo a cẩm vội vàng ra cửa phía sau truyền đến kia thanh lãnh thanh âm đừng quên ngươi bái sư lễ cúng kia một tỏi vàng linh khê dưới lòng bàn chân một tá hoạt, thiếu chút nữa té ngã nàng quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhan hoan đã biết cô nãi nãi sớm muộn gì có một muốn đem người kim khố cấp dọn không Linh Khê hùng hổ lôi kéo A Cẩm hướng trong phòng đi đến, dọc theo đường đi gió cuốn mây tan. A Cẩm, ngươi có hay không mãn mẫu thân ăn vụng đuổi gà gì đó? Ngồi trở lại chính mình nhà ở, Linh Khê đối A Cẩm ôn hòa hỏi. Rốt cuộc, gia hỏa tâm trí lại thành thục, kia cũng là cái hại tử. Đói bụng chính mình đi phòng bếp tìm đồ vật ăn, thực bình thường. Sợ là sợ ở tướng phủ gia nội quỷ, vừa vặn bị A Cẩm gặp phải. Nhan Hoan ở triều đình cây to đón gió, cũng không bài trừ treo chọc người tới trả thù. Các quốc gia đối hắn như hổ rình mồi, muốn hắn mệnh người rất nhiều, lại không mấy cái có thể gần gũi hắn thân. Nhưng như vậy tưởng tượng, lại không đúng, theo lý, bọn họ nếu là muốn giết nhan hoan, vì sao không trực tiếp hạ ngon độc, mà lại phải cho nhan hoan hạ nhện đen. Vì chính là cái gì? Nhục nhã minh quốc một quốc gia chi tướng. Linh khê nhìn á cẩm đen tuyên mặt, chầm mặt xuống dưới. Nàng giác cái này khả năng tính rốt cuộc đại, đối phương không phải muốn nhan hoan mệnh, mà là tưởng nhục nhã nhan hoan một quốc gia chi tướng tứ quốc chi uy muốn nhìn hắn xấu mặt người nhân nên không ở số ít nhưng dùng như thế hạ tam lạm thủ đoạn sát thật không thế nào thấy được người a cẩm ngồi ở trên ghế giống bị thẩm vấn phạm nhân hắn thủy nhuận nhuận đôi mắt mở đại đại ở kia trương đen tuyền trên mặt đặc biệt sáng ngời. không trộn ăn a cẩm mềm mại trong thanh âm mang theo điểm vị khuất. trong khoảng thời gian ngắn đem linh khê phía trước phòng đoán đều lật đổ trong phòng đồ vật nàng cũng kiểm tra lại đây cũng không có bất luận cái gì dấu vết Nhưng, người này làm như vậy mục đích là cái gì? Chỉ do khi dễ hại. Linh Khê khỏe miệng kéo kéo, giác ý tưởng này quá hoang ngô. Ai sẽ như vậy cầm thú không bằng? Không có việc gì, mẫu thân liền hỏi một chút, đói bụng về sau đã kêu cảnh văn cùng cảnh tú nấu cơm cho ngươi, ngươi còn, nên ăn liền ăn. Linh Khê sờ sờ A cầm đầu, cười nói. Mẫu thân, về sau ta muốn đều như vậy đen tuyển, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? A cầm ngồi ở ghế ngựa ngùng xoắn xít, mềm như bông hỏi. Sẽ đây là không hề nghi ngờ. Ô ô ô A cẩm hốc mắt nháy mắt bao đầy một khung nước mắt, trong mắt ở bên trong đảo quanh. A, cẩm muốn, mau, điểm, hảo. A cẩm chịu chịu, nghẹn ngào nói. Đừng khóc, cùng cái cô nương dường như. Linh Khê nhịn không được bị hắn chọc cười. Ngốc nhi tử. Quá mấy người cùng người ông ngoại đi trụ mấy, đi bồi bồi ông ngoại. Linh Khê nhớ tới lao nhân kia, đã rất nhiều không có xem hắn. Hiện tại nàng nếu tính toán tại đây phát triển. Tốt xấu phải vì này thân thể người nhà tận tận hiếu. Trước 106 nguyên bảo bị mua thanh lâu. Lão nhân kia miệng tuy xú linh, tính tình táo bạo linh, tính tình cấp linh, mang chửi người dọng đại linh, cái khác còn tính có thể. Miễn cưỡng có thể tiếp thu. Quá, ra, ra. Á cẩm ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Người mẫu thân ra ra, chính là ngươi thái ra ra. Linh khê nhìn nhì tử nói. Á cẩm điểm số lẻ, vẻ mặt ngốc manh đáng yêu. Nguyên lai like đó là thái ra ra. Nửa khắc chung thời gian, Ảnh Nhất đem tiên hạc tử cấp mang theo trở về. Linh Khê nhìn trên mặt đất sống mơ mơ màng màng tiên hạc tử mỹ mắt kinh hoàng vài cái. Hắn uống lên nhiều ít. Linh Khê nhíu mày nhìn Ảnh Nhất hỏi: "Thuộc hạ không biết, đi thời điểm những cái đó vương công quý tộc không biết như thế nào được đến tin tức, đều ở bên ngoài thủ, cho trưởng quầy một số tiền, làm bên trong lão tiên sinh uống cái đủ." Phòng Trừng, uống lên không ít Ảnh Nhất đúng sự thật bẩm báo: "Đúng rồi, đây là tướng gia phân phó thuộc hạ giao cho ngươi." Cái gì? Linh Khê nhận lấy. Tướng ra, tỉ khẳng định sẽ hữu dụng, nhiếp chính Vương Phi ám sát ngài chứng cứ. ảnh nhất nói. Linh Khê trừng mắt nhìn hạ mắt, mặc bác thành Vương Phi, muốn sát nàng. Linh Khê mở ra nhìn thoáng qua, hư lạnh vài tiếng cất vào trong lòng lực. Nàng người này, tính tình thật không tốt, nếu dám đến tìm nàng phiền toái vậy làm tốt bị tấu chuẩn bị. Linh Khê cười nhạt vài tiếng, nói cho nhan hoan, bổn tỉ đã biết. Trước đem người cấp bổn tỉ xem trọng Cái khác sự tình trước không cần phải xem vào Đúng vậy Những người này còn có thể như thế nào được đến tin tức Khẳng định là lão nhân này chính mình không có tiền Bị nàng hố một phen chạy, mặt mũi lại không qua được Hắn muốn dám chạy, Linh phủ những cái đó ẩn vệ cũng không phải ăn chay Phòng trừng Là này lôi thôi lão nhân chính mình thả ra đi tin tức Những cái đó vương công quý tộc nghe nói Tự nhiên liền mắt trông mong đón đi lên Hắn không thể đem hắn mang về phủ hảo sinh hầu hạ Trước mắt này tình hình vừa thấy liền biết này thích rượu như mạng quỷ tài, phỏng trừng là coi trọng nàng trong tiệm mao đài, mao đài phối phương là linh miêu ở lần nọ ăn trộm tình báo thời điểm không tâm ngắm liếc mắt một cái, lại một không tâm liền cấp nhớ xuống dưới, mao đài mị lực cũng không phải là hắn này cổ đại người có thể kháng được, kia tinh khiết và thơm nồng hậu đối với thích rượu như mạng người tới, đó chính là thượng đẳng rượu ngon, kháng ngộ bất khả cầu, linh khê nhìn trên mặt đất người, trong mắt tính kế đánh phách lý bá lạp cái này nàng không cần lo lắng lão nhân này chạy người linh khê khẹt miệng quải ra một màn cười lạnh quay đầu lại hướng tới ảnh nhất nói người tỉnh nói cho ta người nếu là chạy cũng không quan hệ nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn trở về là ảnh nhất hổ khu chấn động vội lui về phía sau một bước cung kính trả lời linh đại tỉ thủ đoạn hắn xem như từ nguyên bảo trên người thể nghiệm tới rồi thoáng nhìn đến khẹt miệng nàng cười lạnh khiến cho ảnh nhất lòng còn sợ hãi tùy tiện cho ngươi chủ tử thành hôm nay Ta mang A Cẩm hồi Linh phủ một chuyến. Linh Khê ném xuống một câu nắm A Cẩm tay liền đi ra ngoài, không trong chốc lát, lại quay về. Linh tỷ ảnh nhất cung kính kêu một tiếng. Cảnh tú, trong phòng nhưng có che đậy khuôn mặt đồ vật. Tìm xem lấy ra tới, A Cẩm đỉnh gương mặt này đi ra ngoài, cũng không biết muốn khiến cho bao lớn sóng to gió lớn. Nay trương đen thui mặt đen, phòng trừng sẽ bị người cấp đường yêu quái đối đãi. Linh Khê cũng không nghĩ, người khác sẽ đem A Cẩm đương yêu quái. Như vậy tùy tiện mang theo than đen giường như ra hỏa đi gặp linh lão gia tử là ghét bỏ hắn mệnh quá dài sao? Linh lão gia tử phải biết rằng chính mình tăng tôn tử là bộ dáng này kia tuyệt đối phải làm lâu trong lòng xây dựng đi. Mau đi tìm linh khê nhìn ngốc đứng ở cửa hai người thúc giục nói. Cảnh Văn cùng Cảnh Tú ứng thanh vào nhà một trận lục tung tìm kiếm lên. Tỷ này khăn che mặt thế nào? Cảnh Văn nhảy ra một mặt màu trắng khăn che mặt mông lung mang ở trên mặt có loại muốn nói lại thôi mỹ không được một lần nữa tìm tìm thâm sắc màu đen đều được lấy màu trắng khăn che mặt a cẩm này đen thui khuôn mặt kia chiếu ra tới vẫn là đen thui bộ dáng a cẩm gục xuống đầu hủy khuất ba ba đứng ở nơi đó nhìn chính mình mẫu thân vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng béo tay lay một chút mặt một trận buồn bực rốt cuộc là ai muốn như vậy hại hắn a cẩm đôi mắt dạo qua một vòng lại một vòng thật sự không thể tưởng được đắc tội với ai ngày thường hắn đều thực ngoan ngoãn nghe lời Chứ bỏ cùng tứ đại hộ pháp ở trong thành đánh đánh giết giết Ngẫu nhiên trảo lộng một chút tiền bà ở Vân Thành trung hắn đều là ngoan ngoan ngoan ngoãn. A cẩm vẻ mặt buồn bực, làm hắn tìm được hại người của hắn, hắn nhất định phải đem hại người của hắn cấp hung hăng tấu một đốn. Thì ngươi xem này Hắc Sa như thế nào? Cảnh Văn Tử trong ngăn tủ phiên ra tới, trong tay cầm khối Hắc Sa, lấy lại đây nhìn một cái. Linh Khê, tỷ Cảnh Văn đưa qua. A cẩm lại đây Linh Khê nhận được trong tay, hướng A cẩm kỳ vây vây tay. A cẩm ngoan ngoan đi qua kia trương than nắm trên mặt ướt át nhuận màu tím nhạt đôi mắt phá lệ sáng lời xinh đẹp linh khê cong hạ thần, từ cảnh tú kia tiếp nhận mũ sa đem màu trắng đổi thành hắc sa a cẩm trước mang đi linh phủ lại hái xuống minh mạch sao. linh khê khấp một chút a cẩm khuôn mặt a cẩm nghe lời điểm số lẻ đi thôi linh khê vỗ vỗ tay hướng về phía phía sau hai nhà hoàn nói đoàn người men mông quần cuộn liền ra cửa chỉ còn một bước thời điểm linh khê quay đầu mỉm cười đúng rồi ảnh nhất nguyên bảo đâu Như thế nào không nhìn thấy hắn? Ảnh Nhất thoáng nhìn Linh Tỷ kia khoe miệng tà ác cười, linh hồn thiếu chút nữa bị dọa xuất hiếu. Nguyên Bảo ở dưỡng bệnh ảnh Nhất không dám có điều dấu dến, thân mình run lên, dưới chân ý thức lui về phía sau một bước. Linh Khê nhõn miệng cười, nhớ rõ cấp bổn tỷ hướng hắn hỏi rõ hảo. Linh Khê hướng tới trên bàn nhìn thoáng qua, nơi đó có bàn mới mẻ trái cây, nàng hướng về phía ảnh Nhất cười nói, "Thế bổn tỷ lấy chút trái cây đi xem hắn đi." Nhớ rõ kêu hắn ăn xong, bằng không Linh Khê tà cười một tiếng. Thanh âm kia giống như đến từ địa ngục các ma, lệnh quyền hẳn, bổn tỷ cứu không được hắn. Là, ảnh nhất nhất định sẽ thay tỷ đúng sự thật đưa đến. Ảnh nhất túi đầu cung cung kính kính nói, lưng cảm giác được một trận lạnh lẽo. Linh Khê cười cười, mang theo người nên ngang ra cửa. Làm sao vậy? Linh Khê cảm giác ống tay áo bị xả một chút, nàng túi đầu nhìn bên người than nắm hỏi. tỷ, người đem nguyên bảo đại nhân làm sao vậy? Cảnh tú cũng vẻ mặt tò mò. A cầm đi theo điểm số lẻ vẻ mặt tò mò nhìn mẫu thân, cảnh văn nhìn nhà mình tỷ cũng chớp chớp mắt, tỷ ta cũng muốn biết, khu khu khu linh khê che mặt hò khan một tiếng, việc này nên như thế nào đâu, ra tới sợ dậy hư hại, quái cảm thấy thẹn ha, đêm qua hắc phong cao thời điểm, nàng ẩn vào nguyên bảo phòng, đem người cấp đánh hôn mê, đưa tới nàng khai thanh lâu vân thanh cát, cho hắn hạ linh nhuyễn cốt tán, coi như nàng vân thanh cát quan cấp bán, khu khu khu bán không ít bạc. Mặt sau nhân nên là bị ảnh nhất cấp cứu về rồi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, đệ nhị rời giường thời điểm, hắn toàn bộ ổ chăn đều là xà, có rất có, phẩm chất không đồng nhất, cả người treo đầy xà. Trường hợp một lần thực kinh tủng, dầm dạp bầy rắn làm người nhìn cả người khởi nổi da gà. Nguyên bảo liền như vậy sống sờ sờ cấp dọa hôn mê qua đi. Chờ những người khác phát hiện thời điểm, trên giường bầy rắn sớm đã không thấy bóng dáng. Trước mắt ba người cũng không mãn 18 tuổi, chừng 10 tuổi tuổi tác, ra tới. Này không phải bức nàng dạy hư hài sao. Trước 10707A, liền kiếm lời điểm bạc, người bị cứu. Linh Khê đánh giá, kia đáng thương hài tử hiện tại khẳng định ở hôn mê trịnh. Làm ảnh nhất cho hắn đưa kia bàn trái cây qua đi, cũng là xem hắn đáng thương. Bằng không, nay cái buổi tối đã có thể lại muốn đêm khuya kinh hồn. Linh Khê khỏe môi treo lên mặt cười xấu xa. Dám treo nàng, không cho nguyên bảo điểm giao hấn, nàng này trong lòng gác hoảng. Chính là đem người cấp bán thanh lâu, đổi Linh bạc Linh Khê Phong khinh vân đạo nói, Cảnh Văn cùng Cảnh Tú trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở chỗ cũ, chờ phản ứng lại đây thời điểm, mặt đột nhiên đỏ lên, hai người vẻ mặt mặt ủ mày hê nói, tỷ, lão gia kêu ngươi đừng ở tướng phủ sang bệnh, không sang bệnh à, sau lại không phải bị kia khối băng mặt cấp cứu về rồi sao? Linh Khê tiếc nuối biểu tình, A Cẩm ở màu đen xa khăn chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò, nam nhân cũng có thể cầm đi thanh lâu bán sao? A Cẩm ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng, lại chớp chớp mắt xinh đẹp đôi mắt trôi đi khắc thường ánh mắt tỷ ngươi về sau vạn không thể như vậy hồ nháo cảnh văn ngăn ở linh khê trước mặt vẻ mặt mặt ủ mày hê đau khổ cầu xin nói nơi này không phải linh phủ nguyên bảo người lại là tướng gia bên người hồng nhân tỷ làm như vậy đến lúc đó chọc giận tướng gia liền lao tướng quân đều cứu không được nàng huống chi đem đem một người nam nhân bán đi thành lâu này vốn chính là đại nghịch bất đạo sự tình tỷ ngươi này làm quá khác người Này nếu như bị người ngoài đã biết, tỷ danh dự còn muốn hay không? Cảnh văn nôn nóng nói. Nay chuyến ra đi, tỷ còn như thế nào gả chồng? Cảnh văn tức khắc nóng nảy lên, lao tướng quân chính là kêu nàng hai chị em hảo hảo chiếu cố tỷ. Tỷ! Cảnh văn vừa thấy Linh Khê không hề để ý bộ dáng, cấp dầm chân. Hảo, Cảnh văn, ngươi cùng cảnh tú học học, các ngươi tỷ làm như vậy khẳng định có ta đạo lý. Ngươi yên tâm, nay tuyệt đối sẽ không có lần sau. Linh Khê nhấc tay đầu hàng lời thể son sắt cùng nàng bảo đảm Ngươi thể cảnh văn mím môi hiện tại tỷ hoàn toàn không giống nhau cảnh văn sợ nàng dây tiếp theo liền lại làm ra cái gì lý không dung sự tới đến lúc đó chọc phải phiên thoái hối đều không kịp huống chi tỷ sắc thật làm thật quá đáng tiểu thư khoe cắt như thế nào có thể tiến thanh lâu đi linh khê nhìn trước mặt quật cường cảnh văn đầu gối đau lên nàng bất đắc dĩ rơi lên tay ta thể lần sau tuyệt đối không hề phạm hiện tại có thể sao Ta hảo cảnh Văn Linh khê đôi mắt nhíu lại cười cười ôm chặt Cảnh Văn tỷ ngươi lão không đừng đắn Cảnh Văn là vì ngươi hảo Cảnh Văn nhảy nhảy bước chân Cảnh Tú ở bên cạnh ha ha ha ha ha ha nở nụ cười tỷ ngươi cũng đừng động Cảnh Tú nàng chính là cái lao nhân cùng kia tướng phủ khối băng mặt có đến một so Linh khê vừa nghe cũng đi theo nở nụ cười nàng duỗi tay nhéo nhéo Cảnh Văn khuôn mặt hảo hảo về sau ngươi tỷ hành sự tuyệt đối trung quy trung cử Cảnh Tú ngươi còn cười cũng không quản quản tỷ. Cảnh Văn bị hai người bọn nàng khí dầm chân. Này hai người ý định tới khí nàng. Đi thôi, đi thôi, hồi tướng phủ. Linh Khê đẩy đẩy Cảnh Văn, làm cái cùng sự hội. A Cẩm, tiêu ngươi Cảnh Văn tỷ tỷ dắt. Linh Khê đem Cảnh Văn đẩy đến A Cẩm bên người, mang theo Cảnh Tú nên ngang bước ra tướng phủ đại môn. A Cẩm đứng ở kia mềm như bông nhìn Cảnh Văn, bắt tay đẩy tới, dắt. Cảnh Văn tức khắc trong lòng mềm vô cùng, nàng khom lưng bế lên công tử, công tử. Về sau cũng không thể học tỷ, biết sao. A cẩm có lệ điểm số lẻ, cảnh văn tức khắc nở nụ cười, thật ngoan. Tỷ, từ từ chúng ta cảnh văn ôm công tử đuổi theo. Bốn người bước lên đi linh phủ trên đường, tướng phủ xe ngựa được đến ảnh nhất phân phó sớm muộn gì ở cửa chờ Đi trước xương nhớ quán cơm một chuyến. Linh khê vén lên mảnh phân phó nói. Là, mã phu ứng thanh, giá mã hướng tới tướng phủ bên phải lòng đi, cảnh tú cùng cảnh văn cầm linh khê cấp thẻ bài tiên lăng. Để ra hai bầu rượu cùng chút điểm tâm đặc sắc đồ ăn trở về xe ngựa. tỷ chúng ta cấp lao tướng quân mang về sao? Cảnh tú lên xe ngựa, bên trong xe ngựa lập tức tràn ngập mùi hương. Cấp lao nhân mang điểm đi, làm hắn nếm thử. Linh Khê nói. tỷ Cảnh văn Linh khởi mi. Hảo, hảo, cấp gia gia mang về, rốt cuộc, này bao đại số lượng nhưng không nhiều lắm. Linh Khê kiểu chân tản mạn nói. Cổ đại kỹ thuật hữu hạn dùng một lần sinh sản số lượng cũng không nhiều một chỉ tiêu thụ mười bình, này năm bình mao đài đều là nàng sớm bảo chủ quán lưu trữ, yể lão nhân kia tính tình như thế nào đoạt đến qua người trẻ tuổi, người kêu hắn dùng sức mạnh, hắn cái mặt già kia kéo không xuống dưới, bãi đại tướng quân tư thế, cửa hàng trưởng đều cho nàng phản ứng vài lần, lão tướng quân tới vài lần cũng chưa mua được rượu, trong tiệm dự bán danh ngạch sớm bài tới rồi mấy trăm danh đi, muốn đến phiên lão nhân kia uống thượng một lọ, kia đến chờ đến ngày tháng năm nào đi, tỷ, ráng ngồi, cảnh văn mí môi. Thì thân là cái tiểu thư khuê các muốn chạm như tùng, ngồi như trung, dáng ngồi đoan chính, eo lưng thẳng thắn, muốn. "Hảo Cảnh Văn, người tỷ ta đã biết, không cần, bảo đảm ngồi xong." Linh Khê vội vàng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt xấu hổ. Nàng lại không ngăn cản này, nha hoàn kia Trương có thể sẽ nói miệng, phòng trừng, này tới rồi linh tướng quân phủ, này nha hoàn kia há mồm đều có thể cho nàng một đường tỷ khuê trung lễ nghi tới. Tuổi, cùng cái lao hỏa thượng giống nhau hướng về phía nàng nhập kinh." Nàng nhưng ăn không tiêu. Lần tới đi kia, cũng không thể lại mang nha đầu này. Tỷ là linh phụ đích nữ, lại là duy nhất đại tỷ, ngươi hẳn là càng thêm chú trọng phương diện này lễ nghi mới là, dĩ vãng tỷ đều không phải như vậy." Cảnh Văn Hủy khốt nói. Trước kia tỷ tuy rằng hoạt bát chút, nhưng lại cũng là kinh thành trung tiểu thư khuê các trung điển phạm. Nay một bệnh, chẳng lẽ bệnh hồ đồ? Nhà ngươi tỷ ta khỏe mạnh thực, cũng không bệnh hồ đồ, chỉ là đã thấy ra." Linh Khê giơ tay gõ đến Cảnh Văn trên đầu. Một cổ hận sắt không thành thép bộ dáng, Đầu góc cư nhiên chú nàng, trên mặt tràn ngập nàng bệnh hồ đồ bộ dáng. Cảnh văn, ta, hiện tại tỷ bộ dáng này, mới thoải mái sao? Cảnh tú sen mùng nói. Tỷ hiện tại so trước kia sống tùy tính rất nhiều a, ta liền giác hiện tại tỷ như vậy khá tốt. Cảnh tú cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Nhìn xem, cùng cảnh tú nhiều học học, một cùng cái lao nhân giống nhau. Linh khê làm như có thật nói. Tỷ chính là ghét bỏ cảnh văn lại nhải. Cảnh Văn túi đầu nhẹ giọng nói: Ngốc Cảnh Văn, ngươi tỷ muốn ghét bỏ ngươi, sớm đem ngươi cấp ném một bên đi, phái ngươi đến ta bên người tới khí ta sao? Linh Khê chính mình bị nàng này phó đáng thương dạng cấp khí cười. Này nha hoàn sinh ra được tới chị nàng. Cảnh Văn nghe nói, khoe miệng dương nổi lên như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Chỉ cần tỷ không chê liền hảo. Cảnh Văn cười cười. Trương một trăm linh tám nhiếp chính vương tới. Linh đại tỷ, tướng phủ tới rồi. Mã Sa Phu đem xe ngừng ở linh phủ ngoài cửa. Linh Khê vén rèm lên xoay ra tới, cửa thị vệ thấy vẻ mặt vui sướng, mau đi nói cho Lão tướng quân, Đại tỷ đã trở lại. Đại tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi không biết, từ tỷ ngươi đi rồi, Lão tướng quân mỗi đều sẽ tới cửa nhìn sang, tưởng ngươi lại phái người đi kêu ngươi trở về. Linh Khê dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, hắn mỗi đều ở cửa. Đúng vậy, ngài đi rồi, mỗi buổi chiều tướng quân không có việc gì đều sẽ tới cửa thạch thang ngồi, liền hy vọng ngài có thể trở về. Cái này hảo, ngài đã trở lại. Tướng quân khẳng định sẽ cao tâm, thị vệ vẻ mặt cao hứng, hàm hậu cười cười. Bọn họ mỗi nhìn lão tướng quân dùng quá cơm chiều qua đi, đều sẽ ngồi ở cửa hướng tướng phủ kia phương hướng nhìn lại. Tướng quân một phen tuổi, bên người không cái thân nhân chiếu cố, bọn họ linh phủ thị vệ xem ở trong mắt, xem đến chua xót. Cố tình lão tướng quân hạ tử mệnh lệnh, không được bất luận kẻ nào đi kêu tỉ trở về, nếu không, ấn quân pháp xử trí. Nếu là linh hề tỉ còn trên đời, linh phủ kia còn sẽ giống như bây giờ quẩn cué. Linh Hề tỷ muốn còn ở, Linh phủ khẳng định sẽ đèn đuốc sáng trưng, khách khứa nối liền không dứt, kia giống như bây giờ, tới người đều ôm cái khác mục đích, dụng tâm kín đáo, dần dần đến lão tướng quân cũng không đợi khách. Nhất chi đối ngoại tuyên bố người già rồi, Linh tướng quân phủ không đợi khách, hán lực bất tòng tâm. Môn đỉnh vắng vẻ lên. Linh Khê mắt trợn trắng, lão già này tưởng nàng trao gái gọi người đem nàng tiếp trở về trụ mấy lại có thể thế nào đâu? Cái mặt già kia thấy so với ai khác đều cao. "Ân, ta đã biết." Linh Khê cười cười, nàng nhìn chằm chằm cửa xe ngựa dò hỏi, nay có khách nhân tới? Là Nhiếp Chính Vương tới, này hai Nhiếp Chính Vương đều sẽ tới bồi lao tướng quân lời nói, mỗi lần tới đều mang theo chút lễ vật, đều khởi lao tướng quân thích ngọn ý. Thị vệ nhắc tới cái này, Nhiếp Chính Vương trộm ngắm liếc mắt một cái nhà mình tỷ, nhìn đến tỷ sắc mặt không có gì dị thường bộ dáng, vì Nhiếp Chính Vương thở dài. Bên ngoài đều truyền nhà bọn họ tỷ thích Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương mỗi tới Linh tướng quân phủ, đó là Tư Mã Chi Tâm, mọi người đều biết. Linh Khê hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này mặc bắc thành cư nhiên sẽ đến Linh tướng quân. Linh Khê cùng cái này nhiếp chính vương sự tình, Linh lão tướng quân biết sao. Ngươi, lại đây điểm. Linh Khê hướng về phía kia thị vệ ngéo một cái tay. Tỷ, ngài. Thị vệ thấu lại đây. Ta hỏi ngươi, ta. Cùng này nhiếp chính vương sự tình, ông nội của ta biết sao. Linh Khê đẻ thấp thanh âm. Thị vệ trầm mặc điểm số lẻ. Linh Khê. Cho nên... Lão nhân này còn cùng người liêu, này đánh cái gì chú ý. Được rồi, ta đã biết. Linh Khê phất phất tay, làm hắn lui xuống. Vào phủ. Linh Khê. Linh Khê vừa vào cửa, Linh Phủ quản gia liền đón ra tới. Quản gia ra ra trên mặt mang theo hiển từ tươi cười chậm rãi mà đến, tỷ ngươi nhưng tính đã trở lại. Quản gia ra ra, ông nội của ta đâu? Linh Khê nắm A cầm tay hỏi. lão tướng quân cùng nhiếp chính vương ở thư phòng đâu? Quản gia nói. Bọn họ ở thư phòng làm cái gì? Linh Khê hỏi. Nay quản gia không biết, lão tướng quân cùng nhiếp chính vương là đóng cửa lại. Quản gia ra ra lắc lắc đầu. Thì, đây là. Quản gia ra ra nhìn về phía A Cẩm. A Cẩm, kêu quản gia ra ra. Linh Khê đem A Cẩm mang theo ra tới, đứng ở quản gia ra ra trước mặt. Quản, gia ra, ra, ra A Cẩm thông thả mềm như bông kêu một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt lao nhân, kia trương hiền từ trên mặt không có bất luận cái gì khác thường mang theo ấm áp tươi cười, hắn thích cái này quản gia ra ra. Ai, đứa nhỏ này thật ngoan a. Quản gia ra ra lên tiếng, nhìn về phía a cẩm đôi mắt tràn ngập hiền từ cùng sủng ái. Tỷ, này nhà ai hài tử a? Quản gia ra ra hỏi. Ta linh khê cười nói, cái gì? Quản gia thân mình lảo đảo một chút, còn hảo cảnh văn kịp thời qua đi đỡ quản gia. Quản gia ra ra, đây là tỷ từ bên ngoài mang về tới. Cảnh văn giải thích nói, cái gì? từ bên ngoài mang về tới, đây là tỷ cùng người khác sinh hải tử sao? quản gia ra ra đầy mặt khiếp sợ nhìn a cẩm, có chút không thể tin được. này, này, này, cái này sao được? thì đây là muốn bước đại tỷ vết xe đổ sao? tỷ, người quản gia thanh âm nghẹn ngào kêu linh khê, vận đục trong ánh mắt mang theo nồng đậm bi thương. a cẩm mím môi, đầu trầm rãi rũ xuống dưới. bọn họ đều, a cẩm là cái không nương hải tử, a cẩm có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Là bởi vì A Cẩm không ai muốn. Cho nên, mọi người đều chán ghét hắn sao. Da hỏa quật cứng lên, thân mình đổ Linh Khê sau lưng, tay nắm chặt Linh Khê ống tay áo, đôi mắt màu đỏ tươi, một cổ nhiệt lệ ở hốc mắt đỏ quanh, cái mùi hế ẩm, hắn nhịn xuống không làm nước mắt chảy xuống tới. Linh Khê không tiếng động than một chút, rồi tay đem A Cẩm cấp mang theo ra tới, làm hắn một lần nữa đứng ở quản gia gia gia trước mặt, thanh âm trầm thấp nói, quản gia gia gia, ngươi đừng dọa A Cẩm, A Cẩm chưa từng phụ vô mẫu. Làm khê nhi bạch kiểm đứa con trai trở về. Hiện tại ta chính là hắn mẫu thân. Linh khê vốt ra cầm đầu cười cười. Quản gia ra ra cứng đờ một chút, mất không chế cảm xúc cũng thu hồi. Đứa nhỏ này từ liền không cha không mẹ. Nay cùng tỷ giống nhau thân thế, cũng khó trách tỷ nguyện ý dẫn hắn trở về, chỉ là đứa nhỏ này. tựa hồ lời nói có chút vấn đề. Này là ra, như thế nào làm cho như vậy hắc? Người tên là gì? Quản gia ra ra ngồi sổm xuống thân sờ sờ a cầm đầu. A Cẩm theo bản năng sau này lùi một bước, kia trương giả nua mu bàn tay rơi xuống cái không. A Cẩm Linh Khê nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nương, thân Á Cẩm ngửa đầu, ủy khuất kêu một tiếng. Đây là quản gia gia gia, trên thế giới nhất ôn nhu gia gia, ngươi không thể như vậy đối hắn. Linh Khê giáo dục. Quản gia gia gia cho người ta một loại đặc biệt ôn nhu nho nhã hơi thở, lời nói ôn ôn nhu nhu, làm người chán ghét không đứng dậy, trong lòng theo bản năng sẽ thực tôn trọng hắn, người như vậy làm linh khê loại này máu lạnh người đều rất có cảm xúc. hắn tuy là linh phủ quản gia, lại tương đương với linh lão tướng quân nửa cái thân nhân. quản gia gia gia cả đời đều là vì linh phủ mà sống, dưới gối không có con cái, ba tuổi khi liền theo linh lão tướng quân, theo linh lão tướng quân cả đời. linh khê nhìn quản gia gia gia cười nói, a cẩm không thế nào thích người khác sờ đầu của hắn, nhưng nếu là quản gia gia gia nói, kia a cẩm khẳng định sẽ thích. có phải hay không, a cẩm? a cẩm mí môi. Vươn béo tay nắm lấy kia giàn nua to rộng bàn tay, sau đó, đem hắn phóng tới đầu mình thượng. ân A cẩm túi đầu. Quản gia ra ra khỏe miệng tràn ra ôn hòa tươi cười, hắn duỗi tay sờ sờ ra hòa đầu, thức ngoan ngoãn nghe lời hoa hoa. Quản gia ra ra nếu là không chê, ta liền đem A cẩm phóng trong phủ, ngài cho ta nhìn, quá mấy ta tới đón hắn qua đi. Linh khê cười nói. Trước 109 hắn là trời sinh tướng tài. Hảo! vừa lúc ta cùng tướng quân nhàn đến hoảng, đứa bé này tới. Nhưng đến náo nhiệt vừa lật. Quản gia gia gia tươi cười đầy mặt nói, hắn không lưng đem A Cẩm cấp ôm lên, rất là thích. A Cẩm bắt tay vòng ở quản gia gia gia trên cổ, quay đầu lại có chút ủy khuất nhìn chính mình mẫu thân, đen tuyền khuôn mặt làm nổi bật đến cặp kiêu ngỗ tím nhạt đôi mắt càng thêm sáng ngời. "Vương gia, ngại như thế nào ra tới?" Quản gia gia gia ôm người, nhìn nơi xa người nọ cười cười. "Không có việc gì, liền ra tới nhìn xem." Mặc Bác Thành đứng ở thư phòng ra tới hành lang, đôi mắt thâm thúy nhìn mắt Linh Khê. Thông thả thu hồi tầm mắt. Nô tỷ tham gia Vương gia cảnh văn cùng cảnh tú quy xuống. Đứng lên đi mặc Bắc Thành trầm thấp nói: Tạ Vương gia cảnh văn, cảnh tú cung kính nói: "Hắn tới thật lâu." Linh Khê nhìn chằm chằm nơi xa một thân bốn trảo ám mãng bảo nam nhân, một cái ám kim sắc loan văn cuốn quanh ở bên hông, thân xuyên màu đen thêu màu bạc tường vân dày, cổ tay háo nạm thêu chỉ bạc biên lưu vân vân đường viền, đen nhánh tóc đen bị một cây phiến màu đen ánh sáng ngọc châm tử buộc chặt lên, càng có vẻ tóc của hắn đen bóng mượt mà giống như lưỡi đinh nam nhân thon dài thân thể đứng thẳng tắp cả người phong thần tuấn lãng trung lại lộ ra sinh ra đã có sẵn cao quý cả người để lộ ra tới uy nghiêm làm người cảm thấy cao không thể phản thấp đến bùi bặm không thể mạo phạm linh khê cười nhạt nói nhiếp chính vương như thế nào có rảnh tới linh phủ mặc bát thành cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng tay cứng đờ một chút ngay sau đó nhỏ bé môi khẽ mở có chút việc cùng linh lão tướng quân trao đổi nga linh khê nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nàng chuyển hướng quản gia ra ra, ông nội của ta đâu? quản gia gia gia ngẩn người, theo sau cười nói, trong thư phòng, quật cường không ra, bãi không tự chọn tử, tỷ đi xem đi. quản gia gia gia cười cười, trong mắt cũng lộ ra chút bất đắc dĩ, hắn xoay người nhìn mặc bát thành, cung kính nói, vương gia, cũng cùng đi nhìn xem đi, ngài đừng cùng nha đầu này chấp nhận, bệnh nặng mới khỏi, còn thỉnh thể lệnh. mặc bát thành nhìn đi xa kia đạo thân ảnh, nhếch môi cười cười, không ngại, vương gia, ngài thỉnh quản gia ra ra cười cười, ấn mặc bắc thành nhìn a cẩm liếc mắt một cái, tâm mắt mặt vô biểu tình thu hồi, xoay người theo đi vào. a cẩm nhăn nhăn mày, màu tím nhạt đôi mắt hiện lên một tia không vui, đen thui mặt. thượng nhìn không ra biểu tình, ra ra, ta đã trở về. linh khê đôi tay bối ở sau người, nên ngang đi đến, chỉ còn một bước thời điểm một cái không rõ vật thể hướng tới nàng bay lại đây, ngươi còn biết trở về? theo này thanh giống giận, cùng với mà đến chính là chén trà đâm mà rách nát thanh âm. Linh Khê khẽ miệng run rẩy một chút, đây là chuẩn bị tạ chết nàng sao? Linh Khê đôi tay cầm eo, trừng mắt giận nhìn, không phải ngươi đem chính ngươi thân cháu gái cấp đưa ra đi sao? Nha đầu chết tiệt kia, đi theo nhan tướng hảo hảo học học quý cũ, không có gì không tốt. Linh lão tướng quân từ bên trong sải bước đi ra, hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua, cảnh chi không cùng ngươi một khối tới. Hắn tới làm gì? Linh Khê tức khắc hết chỗ nói rồi, vẻ mặt ngượng bước. Linh lão tướng quân một cái tát đánh, cả giận nói, ngươi một người trở về. Sau này cũng đừng đã trở lại. Nhìn cảnh chi, lão nhân trong lòng thoải mái một chút, thấy ngươi liền nôn khí, hoàng thượng cho ngươi thân cận, ngươi cũng cho ta biến đổi pháp tự tuyệt. Linh Khê sau này lui một bước, gia gia, ta còn tưởng nhiều bội ngươi mấy năm. Lão nhân một đống tuổi, không cần ngươi tới bồi. Ngươi muốn thật vì lão nhân hảo, liền chạy nhanh gả cái như ý lang quân cho ta xem. Như ý lang quân không có, Nam Bình mau đại, nhưng thật ra anh Linh Khê ý bảo cảnh văn đem rượu đệ đi lên. Cảnh văn đem bình rượu mở ra cấp linh lão tướng quân chuẩn bị cho hắn nghe nghe. Ai biết, mới vừa mở ra, trong tay rượu đã bị đoạt qua đi. Người nha đầu này nơi đó đến tới nhiều như vậy. Linh lão tướng quân chấn kinh rồi. Phía sau kia hai nha hoàng trong tay cư nhiên còn có. Sương nhớ quán cơm mao đài, đó là thật sự thiên kim khó cầu. Tưởng uống thượng một ngụm, kia thật là khó càng thêm khó. Mặc bác thành còn chỉ phải tới một vò. Nay khởi nha đầu cư nhiên một chút cho hắn chỉnh năm đàn ra tới. Têu bằng hữu mua Linh Khê nói, cảnh chi cho ngươi mua. Linh Lão Tướng quân uống một ngụm, nhìn Linh Khê hỏi. Linh Khê, nhan hoàng kia hát tâm can đều không ở này, nàng ra ra như thế nào còn luôn nhớ thương người này. Không phải hắn, tóm lại ngươi không quen biết. Linh Khê phủ nhận nói, Linh Lão Tướng quân vẻ mặt lão nhân ta nhìn thấu ngươi liêu bộ dáng, ngươi từ đến ở lão nhân bên người lớn lên, bên người có người nào, ta còn có thể không biết. Có thể từ xương nhớ quán cơm đến tới năm bình bao đài tới. Cũng cũng chỉ có cảnh chi, còn tưởng mặn hắn. Khoảng thời gian trước hai người đi sương nhớ quán cơm ăn cơm, nghe vẫn là cảnh chi mang nàng đi, còn tưởng mặn hắn. Hừ, này Minh Quốc trừ bỏ nhan tương có thể mua được, hắn còn liền không tin này, nhà đầu chết tiệt kia còn có mặt khác bằng hưu. Lần tới đem cảnh chi cùng nhau mang đến, ta cùng ngươi không có gì lời nói nhưng. Linh lão tướng quân vẻ mặt ghét bỏ. Đã biết Linh khê trợn trắng mắt, còn có chút cái gì ăn ngon. Linh lão tướng quân cái mũi Linh lập tức đã nghe tới rồi mùi hương, Sương nhớ quán cơm cho ngươi mang linh đồ ăn trở về, vừa vặn đến cơm điểm, ngài cũng không cần kêu phòng bếp nấu cơm. Linh khê nói, còn tính ngươi có điểm lương tâm. Linh lão tướng quân hử lạnh nói, nhiếp chính vương, ngài cũng đừng đứng ở bên ngoài, bên trong thỉnh đi. Linh càng khoe miệng thượng treo tới cười, nhưng lại không thế nào trong sáng, không nhắc tới nhan tướng khi kia mà sáng ngời quang cùng chờ đợi. Linh bực biết, trước mắt chính là nguyệt quốc nhiếp chính vương, ở nhà hắn khê nhi muốn chết liêu thời điểm. Cưới vương phi, đem nhà hắn khê nhi ném tới rồi một bên. Linh vực mặc kệ bên ngoài như thế nào truyền, rốt cuộc có vài phần là thật, là giả. Hắn này trong lòng như thế nào cũng nuốt không đi xuống này cây trầm, nếu không phải xem ở hắn nhiếp chính vương thân phận thượng, hắn lao nhân này mấy liền mồn cũng không cho hắn tiến. Người này tới, liền mang điểm đồ vật tới cùng hắn liêu hai nước chính sự, hắn nếu không nói ra ý đồ đến, kia hắn khó giả bộ hồ đồ dạng. Mặc bác thành tới hai, này hai giảm, hai người thật đúng là liền đàm luận hai nước sự, cái gì cũng không để, không thể không, trừ bỏ. tư nhân đoán đoán, linh vực vẫn là thực thưởng thức này nguyệt quốc nhiếp chính vương. hắn là sinh tướng tài, đang nói cười vui vẻ gian, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bình tĩnh quả cảm. đâu vào đấy, có cũng đủ hùng tài đại lượng, đang ưu tú trí. ở dụng binh khiển đem thượng, bày mưu lập kế có quyết thắng ngàn giảm chi tư, dụng binh liệu sự như thần, thật là cái khó tướng lãnh mới. hắn cấu tứ nhanh nhẹn, người cũng thực trầm ổn, nhưng cùng nhan tướng một so, lại thiếu vài phần phong lưu ổn tạng. Mặc bắc thành người này, tâm tư kín đáo, nhân sinh mỗi một bước đều tính kế hảo liêu. Người như vậy cùng hắn ở chung sẽ rất mệt, trong tay quyền lợi, tiền tài, địa vị, chỉ sợ đều bị hắn xếp hạng lần một. Trước 110 A cẩm bị khuất, A cẩm không nói. Người như vậy đem chính mình nhất sinh đi mỗi một bước, đều tính toán tràn đầy, tâm tư quá kín đáo, nhiều năm ở vào địa vị cao thượng nam nhân, không phải nhà mình nha đầu này phiến tử có thể khống chế liêu người. Khê nhi trăm triệu không thể đi theo người như vậy, sẽ khổ nàng cả đời. Linh Càng không khác yêu cầu, chỉ chờ đợi nha đầu này có thể bình bình an an quá xong cả đời này, nàng liền tính cho hắn tìm cái bình dân bá tánh trở về. Hắn cũng nhận, nha đầu chết tiệt kia, gọi người. Linh Càng giận này không tranh, hắn không thể một cái tắt trụ đi lên. Nàng muốn dám này Nguyệt Quốc nhiếp chính vương có cái gì liên lụy, hắn thế nào cũng phải tấu nàng một đốn không thể. Vương gia hảo linh khe quy quy củ củ kêu một tiếng, ân mặc bắc thành trầm thấp ứng đến, cặp kia thâm thuy đôi mắt chói chặt trụ nàng, thông thả rời đi tầm mắt. Linh lão tướng quân ở bên cạnh xem thổi dâu chứng mắt, sớm không trở về, vẫn không trở về, cố tình hắn nhiếp chính vương tới linh phủ, nha đầu này phiến tử liền gấp trở về. Ngươi, trên thế giới này nào có như vậy xảo sự tình. Này hai người không phải chủ mưu đã lâu âm thầm tốt, hắn còn liền thật không tin. Thật đương hắn lao hồ đồ, dùng sức lửa dối hắn. Lúc này, linh khê thật đúng là ngoan uổng, nàng chính là cái gì cũng chưa làm, linh lão tướng quân nội tâm tiết mục đều đã đôi như vậy cao. Nàng hồi linh tướng quân phủ. Cũng bất quá thương tiếc hắn một cái góa bửa lão nhân. Sớm biết rằng Mạc Bắc Thành cũng ở, nàng còn không bằng đại ở tướng phủ. Tướng quân, trước vào nhà lời nói, đừng xử tại cửa, ngươi thân mình chịu không nổi. Quản gia ra ra ôm A Cẩm đã đi tới. Lời này linh lão tướng quân liền không thích nghe, hắn tuy là một phen tuổi, năm đó phong phạm vẫn phải có. Này lão tạ thật là càng ngày càng sẽ không lời nói. Lập tức lão tướng quân liền giống lên trở về, lão nhân ta thân mình rất tốt. Một hạt nhọc lòng. Hảo hảo loại ngươi đồ ăn đi. A Cẩm ở quản gia ra ra trong lòng ngực, dọa chạy nhanh ôm lấy quản gia ra ra cổ. Linh vực chú ý tới Tạ Minh trong lòng ngực hài tử, nhíu mày hỏi, "Này nhà ai hài tử, ngươi ôm làm gì?" Tạ quản gia hơi hơi mỉm cười, "Đây là tỷ nhi tử." "Cái gì?" Linh vực sắc mặt xanh mét, vẻ mặt kinh hách quá độ, cảm xúc kích động tay run lên, cầm trong tay mao đài cấp ném đi ra ngoài, rất có muốn đem Linh Khê thoá mạ tấu một đốn. Mặc Bác thành dùng nội lực nâng bình rượu, lấy ở trong lòng ngực Trầm thấp giải thích nói, đứa nhỏ này không phải nàng, là Linh Khê nhận nuôi. Linh Khê, lời nói không thể chỉ một nửa, này không đem người cấp hủ chết mới là lạ. Cổ đại nữ tử chưa kết hôn đã có thai, kết cục đều là thực bi thảm, tao thế nhân thoá mạng, thân bại danh liệt, chịu đựng không liêu nữ nhân khả năng sẽ đương trường tự sát. Cả đời này, cơ bản liền xong rồi. Một thất thiên tĩnh, viên bản gỗ thượng mấy người trầm mặc không lời nói, quá mức an tĩnh hoàn cảnh, làm A cẩm ôm sát mâu thân cổ đầu trôn đi vào giống đà điểu giống nhau. Linh vực hít sâu một hơi, đứa nhỏ này như thế nào giống như khối than đen, liền không thể cho hắn tìm cái đẹp tăng tôn tử. Nha đầu này phiến tử cái gì ánh mắt? Linh vực đầy mặt ghét bỏ nhìn linh khê trong lòng ngực ra hỏa, bất khâm chịu đựng rời đi ánh mắt lớn lên quá xấu. Hắn đều ngượng ngùng lấy cùng người khác khoe ra. A cẩm, a cẩm không phải than đen. Nương, thân a cẩm lâu linh khê cổ, mí môi, ủy khuất kêu nhỏ thanh. Hắn a cẩm là than đen. A Cẩm biết, đây là mang tha, là nghĩa xấu. Hắn không thể đánh hắn. Nhưng A Cẩm không vui. Cùng ngươi, A Cẩm là trung độc, chờ hắn trị hết, này tự nhiên liền đẹp. Linh Khê bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, nàng đã giải thích năm biến. Năm biến đều phải lặp lại như vậy một câu. Như vậy hài tử, hài tử khẳng định trong lòng mang thủ. Lớn lên xấu, còn không cho người. Điểm này đả kích đều chịu không nổi, như thế nào khi ta linh vực tăng tôn tử. Linh lão tướng quân thổi dâu trứng mắt hơi có chút ghét bỏ nói chúng ta linh phủ đi ra ngoài nam nhi lang đều kinh nghiệm xa trường nam Chinh bất chiến ngựa chiến cả đời đơn thương độc mã có thể phá trận địa địch doanh với ánh đao thiết ảnh chung lấy địch quân thống linh thủ cấp không chỉ có muốn hùng tài đại lượng còn muốn kiêu dung thiện chiến có dũng có mưu có thể có lấy một để tứ phương năng lực ngươi đều đó là năng lực này cùng trường giống có quan hệ sao linh khê cái chán gân xanh thằng nhảy. rốt cuộc vẫn là biến đổi pháp ghét bỏ người bảo thủ liên nay tử linh lão tướng quân khinh thường hừ lạnh mềm như bông rông cái cô nương giống nhau ngượng ngùng xoắn xít không ra gì còn lớn lên đen thui nan kham đại nhậm a cầm còn chuyện của hắn một câu cùng ngươi không rõ ràng lắm tóm lại người trước đặt ở ngươi này giữa mấy linh khê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem bao vây ném đi ra ngoài không cho linh lão tướng quân nửa điểm cự tuyệt cơ hội cái gì ngươi nhận nuôi than đen nhi tử lão nhân tới dưỡng linh ngược không vui này đen thui đồ vật chỉnh xúc thành một đoàn, hắn nhìn đều phiền. Kia có hắn linh gia nhi lang nửa điểm phong tư, nay không phải cùng ngài thương lượng là thông chi ngài. Linh khê nói, a cẩm cặp kia rướt rát nhuận đôi mắt tức khắc xôn xao rớt xuống hạt đậu vàng, thật dài lông mi dính vào nước mắt, mềm như bông trên mặt muốn nói lại thôi. Thật đáng thương. Nhưng mà, linh khê hoàn toàn không có nửa điểm mềm lòng, nếu lấy hắn đương nhi tử dưỡng, phải ấn nàng phương thức tới. Lão nhân sát thật không sai, a cẩm thân là một nam hải tử, động bất động liền khóc mềm mại giống cái cô nương, đi theo linh vực nàng tin tưởng a cẩm sẽ được đến thay đổi linh vực cả đời chém giết xa trường cho dù già rồi trên người cũng mang theo quân tha tâm huyết lão nhân này không lăn lộn một chút a cẩm hắn trong lòng khẳng định nhàn hốt hoảng a cẩm võ công cao nàng cũng không lo lắng hắn có hại nhưng thật ra lão nhân này đừng bị a cẩm đánh ngã mới hảo bằng không kia hắn trương mặt già phỏng trường già không được môn a cẩm cùng hắn quen thuộc quen thuộc cũng không phải chuyện xấu về sau A cẩm đại chân chính linh khê bồi tại đây lão nhân bên người, miệng hắn một thân cô độc, cũng coi như nàng vì linh khê chân chính làm một chút chuyện tốt, nàng chiếm nhân ra thân thể, dù sao cũng phải trả lại một chút. Linh miêu từ trước đến nay ơn oán phân minh, người khác lễ nhượng nàng ba phần, nàng còn ba phần, ai muốn khinh nàng ba phần, nàng còn nàng phần trăm. Ngươi nhìn một cái, nhìn một cái, không đánh hắn, không mang hắn, cư nhiên còn khóc đi lên. Nho tử không thể giáo cũng, linh lão tướng quân khí nuốt không đi xuống. Nay thật là hắn đời này gặp qua nhất kiểu khí nam và hoa. Linh Khê xoa xoa giữa mày, mặc bác thành ở chỗ này, nàng tổng không đến mức cái gì đều ra tới. A cẩm cùng bình thường hài tử không giống nhau, việc này, nàng còn phải ngầm tìm lão nhân này. Tóm lại, người người giúp ta giữ mấy. Linh Khê ngữ khí chân thật đáng tin. Được rồi, nhiếp chính vương còn tại đây đâu, ăn cơm, đừng làm cho cười. Mặc bác thành vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh không có chen vào nói, nghe được Linh Khê lời này. Tôi hơi, hơi nhìn nàng một cái. Trước 111 Mạc Bắc Thành hoài nghi. Trận này tiếp, nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Từ trước Khê Nhi, Tiêu Khí thực, yêu cầu người sủng ái, nôn ngự chi gian không như vậy sắc bén khẳng định, tràn đầy kiều mềm, yếu ớt đến yêu cầu người bảo hộ, hiện tại Linh Khê làm việc lưu loát, mở tử lầu, thanh lâu, làm tiểu trang, tơ lụa. Nàng ngự có dự tính, thậm chí mãn Linh lão tướng quân. Mạc Bắc Thành không biết, khi nào nàng còn học quỷ quệt võ công, ù lùn không dứt điểm tử. Hiện tại Linh Khê cả người từ trong ra ngoài tản ra tự tin, kiệt ngạo khó thuần. Hắn cố nhiên vui sướng, nhưng... Này không giống nàng. Nhếp chính vương. Nhếp chính vương. Mặc bác thành tưởng xuất thần, Linh Khê kêu vài tiếng hắn mới khó khăn lắm phản ứng lại đây. Chuyện gì? Chính là đồ ăn không gì khẩu. Linh Khê nhướng mày hỏi. Nơi này nhưng tất cả đều là mỹ vị món ngon, hắn muốn dám không thể khẩu. Nàng. Giống như cũng đem người ta một cái vương gia không có biện pháp. Lành miệng. Ăn rất ngon." Mạc Bác Thành trầm thấp nói, "Ngươi vui vẻ liền hảo, chiếc đuốc cũng chưa động một chút, là mùi hương làm ngươi chảy nước dãi ba thước sao?" Phàn Phất giống đã biết Linh Khê trong lòng suy nghĩ giống nhau, Mạc Bác Thành kiệm mày kiếm, thanh âm có chút trầm thấp mang theo chút tư tính, nghe mùi hương liền đủ để biết nó ngất miệng, sắc hương vị đều đầy đủ. Mạc Bác Thành nhìn trước mắt Linh Khê, trong lòng có loại không lên sao lạ cảm, tự lần trước hắn cùng Khê Nhi gặp qua lúc sau, Mạc Bác Thành liền hoài nghi trước mắt người không phải chân chính Linh Khê. Nhưng trở về mật thám mang đến tin tức đều không có bất luận cái gì dị thường. Nang gương mặt kia, không phải dịch dung cũng không là đổi ra, nhưng ngắn ngủn thời gian tha biến hóa, như thế nào sẽ mò. Nhếp chính vương kia trương tuấn Mỹ lãnh ngạnh trên mặt che kín lăng sương, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn quét Linh Khê, trước mắt người giơ tay nhấc chân chi gian đều giống một người khác. Nhếp chính vương, như vậy nhìn buồn tỉ làm gì? Linh Khê một tay căng trên bàn nhìn chầm chầm kia trương tuấn Mỹ mặt cười như không cười nói, hay là... Nhiếp chính vương tới tìm ta ra ra, là tùy ông chỉ ý không ở với Linh Khê. Khụ khu khu Linh lão tướng quân một ngụm rượu phu tới, sặc đến hắn thẳng hò khan. Nha đầu chết tiệt kia, hồ áo chút cái gì? Linh lão tướng quân quát. Loại này lời nói, đó là nàng này tiểu thư khuê các có thể ra tới nói. Không khỏi quá, quá, quá khinh bạc chút. Hùng chi, đối diện người nọ vẫn là một quốc gia vương gia, nắm giữ sinh sắt quyền to nhiếp chính vương. Này nha đầu chết tiệt kia, nói giỡn cũng không đổi cá nhân. Này Mạc Bắc Thành thủ đoạn hung ác, có thiết huyết thủ đoạn, hắn trong quân người đều là chút hổ lang chi sư. Bằng không, Nguyệt Quốc cũng sẽ không bị hắn cái này ngoại tính vương gia nắm giữ ở sinh sắt quyền to. Người này, không dễ trọng, ở trên chiến trường, linh lao tướng quân đều sẽ lễ nhượng hắn ba phần. A Cẩm nhìn về phía Mạc Bắc Thành ánh mắt tức khắc hung hắn lên. Mẫu thân là đạp đi. Mạc Bắc Thành đôi mắt híp lại, hắn nhìn trước mắt hải tử, từ trên người hắn cảm giác được liệt ý. Mạc Bắc Thành thu hồi mắt, nhìn Linh Khê nghiêm túc nói: nếu bổn vương thật coi trọng ngươi đâu, nhiếp chính vương kia trương tuấn mỹ tuyệt luôn mặt, như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác, đao tơ mi, cao thẳng mũi, hơi mỏng lại nhấp chặt môi, đen nhánh đôi mắt mang theo làm người xem không hiểu cảm xúc. linh lão tướng quân buông xuống rượu, đầy mặt nghiêm túc đánh gãy linh khê sắp muốn xuất khẩu nói, Huy nghiêm nói, khê nhi, đừng nói không lựa lời, hầu ngôn loạn ngữ. hắn quay đầu nhìn về phía mặt bắc thành, chắp tay, cười nói, vương gia, nha đầu này không xứng được với ngài nàng khẩu suốt của nôn bệnh nặng mới khỏi đầu óc cũng không linh quang ngài đừng với nàng chấp nhận mặc bác thành cũng không biết nghe không nghe đi vào cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm linh khê không bỏ cả người phát ra quá lạnh lẽo nếu bổn vương thật sự linh khê tỷ làm gì tính toán gia gia chuyện của ta chính ngươi tới xử lý linh khê ngăn trở linh lão tướng quân kế tiếp nói đôi mắt hơi cầu cười nhạo nói bổn tỷ vinh hoa cả đời sinh ra liền so người khác cao nhân nhất đẳng linh khê đầy mặt ngạo nghễ Như thế nào đi cho người ta làm tiếp? Chỉ sợ Nhiếp Chính Vương ý tưởng muốn thất bại. Linh Khê nghiền ngắm cười. Mặc Bác Thành nhìn chằm chằm Linh Khê, cặp kia hàng khí bức tha đôi mắt chút nào không giảm lạnh lẽo. Hắn nhìn nàng, trầm thấp quát lớn nói, "Khê Nhi, ngươi nhất định phải cùng ta qua cường. Bổn vương vì ngươi tới rồi kinh thành, ngươi lấy bổn vương đương người xa lạ cũng liền thôi, ngươi ý định khí bổn vương." Bổn vương cũng nhận. Nam tha thanh âm nghẹn ngào ám trầm, thanh tuyến trung loáng thoáng có chút nặng nề. "Ngươi biết rõ Bổn vương tâm duyệt với ngươi, ngươi lại làm trò này cả triều văn võ mặt, luôn mồm ngươi phải gả cho An cầm hoa. Ngươi đem bổn vương an trí với nơi nào, việc này bổn vương chuẩn sao? Mặc Bác thành đứng lên, hướng tới Linh Khê đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn, thon dài uy phong lấm lâm thân ảnh, có cổ quân vương quân lãnh hạ. uy hiếp. Này nam nhân tựa như đứng ở cao đánh của vương, nhìn xuống cái này, làm người không dám nhìn thẳng. Mặc Bác thành sắc thật là cái sinh đế vương chi tướng. Mặc Bác thành là ngươi trước cưới người khác. Linh khê chậm rãi đứng lên, hai mắt lạnh băng nhìn hắn. Một trận ngắn mùi hút không khí thanh nhất thời vang lên, lặng im trong phòng khách, bọn hạ nhân cúi đầu không dám lại phát ra một tiếng. Trong đại sảnh tràn ngập một cổ sức giãn, cường đại áp lực lệnh quyền hàn làm người hai chân phát run. Linh khê đứng ở hắn trước mặt, lùn hắn một cái đầu, khí thế lại một chút không thua với hắn. Nguyên bản ở trước mặt hắn kiều mềm, nhu nhược, ôn nhu nữ tử, giống như một con con bò giống nhau với hắn đối diện, ngày xưa ngượng ngùng gương mặt lạnh như băng xương đôi mắt che kín lạnh nhạt. ngươi biết rõ, bổn vương cùng nàng cái gì cũng chưa nên mặc bắc thành hơi mang khàn khàn, hơi hơi có chút trầm thấp. nếu ta vì ích lợi gả cho mặt khác nam tử, mặc bắc thành, ngươi nhưng phóng đến hạ, còn sẽ đái linh khê cũng như lúc trước. linh khê từng bước ép sát, thanh âm sáng quắc bước người. mặc bắc thành ánh mắt uổng phí phát lạnh, nhỏ bé môi nhấp đến gắt gao, hắn nhìn hắn trầm thấp quát, linh khê, này không giống nhau. hắn là nam tử, nàng là nữ tử, hai người như thế nào có thể đánh đồng? Như thế nào không giống nhau? Ngươi cấy người, bổn tỷ nên thành toàn ngươi, ngồi chờ giai nhân ở ngươi trong lòng ngược cười, chờ ngươi nghiệp lớn đã thành, bổn tỷ đầu bạc đã lao. Mặc Bắc Thành, bổn tỷ nói cho ngươi, nữ nhân không có như vậy nhiều thanh xuân cho ngươi háo. Không cần đem ngươi cái gọi là hảo, cưỡng chế ở bổn tỷ trên ngươi, hiện giờ đã thành kết cục đã định, ngươi là ý nan bình cũng hảo, không cam lòng cũng thế. Bổn tỷ về sau phải đi cái gì lộ, đều không phải do ngươi tới quản. Mạc Bắc Thành Không có sẽ tại chỗ chờ ngươi, người đều sẽ là biến, ta Linh Khê cũng bất quá là một giới phàm nhân. Ta là Linh phụ Đích Nữ, đường đường Linh Phủ Đại Tỷ. Không có ngươi nghĩ đến như vậy yếu đuối bất ham. Mặc Bắc Thành, ta Linh Khê chưa bao giờ là khuê phòng trung nhược nữ tử. Ngươi trước nay không thấy hiểu quá ta. Quản hảo ngươi vương phi. Lại có tiếp theo, bụn, tỷ, sắc, nàng. Linh Khê nhìn Mặc Bắc Thành gần từng chữ 1. Chữ 112 việc này, ngươi cũng biết, ta không biết tỉnh. Có ý tứ gì?" Mạc Bác Thành nhạy bén ách thanh hỏi. Linh Khê từ trong lòng ngực rút ra giấy, ném tới Mạc Bác Thành trước mặt, cả người giống như địa ngục tới lệ quỷ, hàn khí bức tha trong mắt che kín nồng đậm sát ý. Rõ ràng là như vậy kiều mềm người, lại tản ra lệnh quyền hàn lệ khí. Mạc Bác Thành nhận lấy, xem hoàn chỉnh tờ giấy, tay run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Linh Khê môi một trận trở nên trắng. "Mạc Bác Thành, bởi vì ngươi, thiếu chút nữa gián tiếp hại chết ta, nếu không phải nhan tướng đã cứu ta." Hiện tại đứng ở ngươi trước mặt chính là một khối thi thể. Linh khê lạnh lùng nói, một đôi hẹp dài mắt vượng ngưng kết thành băng. Ngươi còn tưởng bổn tỷ lại mềm yếu đi xuống, đem mệnh cho nàng tạ ra rời. Việc này ngươi cũng biết, ta không biết tình mặc bắt thành đôi mắt nặng nghề, ngón tay khớp xương nắm đến trở nên trắng. Hiện tại ngươi cảm kích. Linh khê cười lạnh, ta cùng nàng tạ ra rời trước nay không thấy quá mặt, nàng vì sao sẽ giết ta? Ngươi đường đường nhiếp chính vương sẽ không biết. Linh khê khoe môi treo lên một màn trâm trọng. Vì đến còn không phải là đem nàng Linh Khê cấp diệt trừ, lấy trừ hậu hoạn vô cùng. Linh lão tướng quân ngồi ở một bên biên, một đôi uy nghiêm vẫn đục đôi mắt hiện lên sắc ý. Nhưng trước sau không có nhúng tay Linh Khê cùng Mạc Bác Thành sự. Việc này, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Mạc Bác Thành gắt gao cầm trong tay thư tín, lúc này nhìn là đầy mặt mỏi mệt. Không chỉ là bởi vì tạ dã rời phái tử sĩ ám sát Linh Khê một chuyện, càng có rất nhiều bởi vì Linh Khê nói. Mạc Bác Thành giờ này khắc này mới biết được chính mình ái nữ nhiễm đế là cái bộ dáng gì người nàng là niết bản trọng sinh vượng hoàng mà một hai phải tránh ở hắn cánh chim hạ tìm kiếm che chở chim non linh khê bùn vương sẽ cho ngươi cái vừa lòng đáp án mặc bác thành trầm thấp nói hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm linh khê hướng nàng bảo đảm nói ta chờ linh khê bùn vương quá sẽ không làm ngươi chịu một chút ủy khuất trước kia là hiện tại là sau này cũng là mặc bắc thành ám ách song hướng linh lão tướng quân chắp tay bắc thành nay trước cáo tử Linh Lao tướng quân, lần tới Bắc Thành phương hướng ngài bồi tội. Linh vực uy nghiêm ngồi ở kia, biểu tình chưa biến, thon gầy khuôn mặt điếc lặng, nghe được mặc Bắc Thành nói mí mắt cũng không chớp một chút. Linh Khê nhìn kia nói đi xa thon dài thân ảnh, trong mắt hiện lên phức tạp. Nay mặc Bắc Thành đối Linh Khê rốt cuộc ra sao loại cảm tình? Nếu hắn là vì quyền lợi không từ thủ đoạn nam nhân, nhưng lại cũng không giống, hắn là cái khống chế dục mười phần nam nhân, rốt cuộc hàng năm cư địa vị cao thượng nhất chính vương, muốn hắn đối quyền lực không điểm dục vọng. Nàng là hoàn toàn không tin. Nay sự tình, đều đem miệng cho ta bế kín mít, ai muốn dám lẩu đi ra ngoài, ra pháp hầu hạ. Linh vực lạnh leo nói. Bọn nô tỳ đã biết. Bọn nô tài đã biết. Mọi người một ngưng, lập tức cung kính nói. Cùng ta thư phòng một chuyến. Linh vực uy nghiêm xong, người liền hướng trong thư phòng đi đến. Linh khê. Liền biết lao nhân này hồi tìm nàng đi nói chuyện. a cẩm, hảo hảo ăn cơm, không được kèn ăn, mẫu thân cùng thái gia ra đi một chút sẽ trở lại. Linh Khê xem ngươi cùng cảnh văn cùng cảnh tú phân phó nói, các ngươi nhìn hắn đem cơm ăn xong. Là, tỷ. Linh Khê đi theo Linh bực phía sau, nàng vượt qua ngạch cửa đi vào, ngoan ngoãn kêu một tiếng, ra ra. Đem sự tình đều cấp lao nhân xong. Lời này tới lời nói trường. Vậy trường lời nói đoạn. Linh Lão tướng quân lạnh lùng nói. Linh Khê. Cháu gái cùng hắn sát thật lúc đó cùng vui vẻ quá, nhưng từ hắn cưới chính phi qua đi, Linh Khê liền ở cũng không có cùng hắn từng có lui tới. Linh Khê kiệm mi nói. Nhan hoan là như thế này nói cho nàng. Này Linh Khê cùng mặc bắc thành sắc thật là đối yêu nhau người yêu. Nhưng này hai nhiễm chết đều không có thấy thượng một mặt. Chỉ sợ, Linh Khê nàng trong lòng cũng là hoán hắn. Một nữ nhân, chính mình âu yếm nam nhân cưới này nàng nữ nhân. Mặc kệ ngươi có cái gì lý do, đối bị vứt bỏ người tới. Kia đều là cây trơm. Kia hắn vì sao còn liên tiếp hướng Linh phủ chạy. Hắn một hồi tới, ngươi sau lưng bước liền đi theo đã trở lại. Linh Khê đương ngươi ra ra là ngốc tử, hảo lừa dối đâu? Linh Bực uy nghiêm nói. Thanh âm kia giọng đại làm Linh Khê đầu óc đau, nàng như thế nào biết người này cũng tại đây? Ta thật không biết, ngài nếu là Hoài nghi, kia ngài cháu gái cũng không có biện pháp hướng ngươi chứng minh a. Linh Khê đau đầu, lại, ta hiện tại vốn là đối hắn không có gì chấp nhiệm, cũng cùng hắn không có khả năng, ngài không thể không châu bắt chó đi cày bức ta thừa nhận đi. Linh Khê nhìn ngồi ở án kỷ trước lão nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thật đối hắn không ý tưởng. Linh vực đôi mắt híp lại, không tin tà, tựa hồ muốn đem Linh Khê cấp nhìn đấu. Thật đối hắn không có ý tưởng, ngay cháu gái nếu là đối hắn có cái gì ý tưởng, nhất định sẽ đánh phách. Linh Khê nhấc tay đầu hàng lời thể son sát, kiên định nói: "Ờ vang." "Ờ vang." Không chung sấm sét âm ầm, không một lát liền hạ tí tách tí tách vũ, nước mưa theo mái hiên tích tắc rớt đến đá phiến thượng. Linh Khê khệ miệng run rẩy một trận, tay thong thả cong xuống dưới. Tới thời điểm không là tinh không vạn lý không mây đi. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Ha ha ha ha a Linh lão tướng quân cười lạnh nói, liền lão đều xem bất quá đi, còn gạt ta. Kiêu ngài đem ta gả cho an cẩm hoa là được. Chắc đức ngài cháu gái niệm tưởng, được rồi đi. Linh khê rứt khoát tự xa ngã lười lãng phí miệng lưỡi chi tranh. Này chết lao nhân như thế nào giải thích đều không tin. Ngươi cho rằng mặc bắc thành sẽ làm ngươi thành công gả cho an cẩm hoa. Linh vực vẻ mặt xuyên qua nàng nụ kế. Ngươi như vậy muốn gả cấp An Cẩm Hoa lại là vì cái gì? Vừa mới nhiếp chính vương chính là đem lời nói bại ở kia, linh khê đời này đều không thể gả cho An Cẩm Hoa. Hừ, Linh lão tướng quân cười lạnh nói, còn muốn gả cấp An Cẩm Hoa kia ăn chơi chắc táng, liền không thể đổi cái bình thường một chút. Lạt mềm mụ chặt. Ngươi là muốn cho Nguyệt Quốc này nhiếp chính vương đau lòng ngươi đi. Linh lão tướng quân về hưu qua đi, tiêu thoại bản tử, nhảy diễn, nhưng không thiếu xem. Linh khê cảm giác càng giải thích càng giải thích không rõ. Nàng thỏa hiệp, hành, ngươi trong lòng vui vẻ liền hảo. Cháu gái liền đem lời nói phóng này, ta, Linh Khê, cùng hắn mặc Bắc Thành, đời này đều không thể. A, so sướng dễ nghe. Ai biết ngươi trong lòng là thế nào? Vì yêu sinh hận. Linh Vực, ta nói cho ngươi a, ngươi đừng quá quá mức. Linh Khê hơi hiếp mắt, chuẩn bị vén tay háo, mềm đến không được, vậy mạnh bạo. Bị ngươi ra gia đoan chúng, thẹn quá thành giận. Hiện tại học được khi dễ lao nhân. Lao bà tử a. Ngươi ở thượng hảo hảo xem cái này nghịch cháu gái đi, lão nhân một chân đều phải bước vào quan tài đi, nàng cư nhiên còn tưởng đối lão nhân bộ xương già này đánh. Không lý à? Lý khó chưa à? Ta quản không được kia, quản không được kia. ngươi mau đem lão nhân ta mang đi đi. Linh vực khóc khóc chít chít gào khóc, mặt già nước mắt ngang dọc đan sen. Linh khê khỏe miệng mánh liệt run rẩy. Nàng thật hoài nghi à cẩm chính là lão nhân này thân tẳng tốt tử. Trước 113 tiểu diễn tình, lão Này hai người là thân đi. Động bất động liền khóc, diễn tinh cùng lao diễn tinh. Được rồi, ngài đừng khóc, ta sai rồi, đều là ta sai, hành sao. Linh Khê ấn não nhân nhịn xuống muốn đánh thà xúc động. Này Linh Khê nàng nhìn không phải bệnh chết, phòng trừng, là bị này khởi lão nhân cấp tức chết. Người cũng biết ngươi sai rồi. Ngươi sai kia. Ngươi ngươi sai rồi kia. Linh Khê. Thật không nghĩ lại nhịn. Linh vực lão lệ tung hoành chỉ vào Linh Khê run rẩy nói, lão nhân kia đã chết kia tuyệt đối là bị ngươi cấp tức chết. Được rồi, Đường Diễn, lại tiếp tục đi xuống, ta về sau đều không trở lại a. Linh Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám? Linh vực đứng lên tay một phách cái bàn, hướng tới Linh Khê thổi dâu trứng mắt, quát lạnh nói. Vậy ngươi chính là hy vọng ta trở về lâu? Linh Khê nhướng mày. Ai hiếm lạ. Linh lão tướng quân lạnh lùng ngồi trở về. Chập chập chập. Linh Khê mắt trợn trắng, "Đường Diễn, ngài không mệt sao?" Linh vực giậm chân, cả giận nói. Ai cần ngươi lo, ngươi nảy nha đầu chết tiệt kia, đi rồi mấy đều không trở lại một lần, hiện tại biết tới quảng ta này lao bất tử. Linh khê trầm mặc trong chốc lát, nói, sau này thiếu xem điểm thoại bản tử. Ngươi thật coi thường kia mặt bất thành. Linh vực tâm cẩn thận thử nói. Linh khê ánh mắt bằng phẳng nói, ta cùng hắn sớm không quan hệ, điểm này ngài không cần hoài nghi. Linh vực ngồi ở ghế trên, lại biến thành vẻ mặt uy nghiêm đại tướng quân, hư lệnh nói, sau này nhiều mang cảnh chi tới trong phủ ngồi ngồi, Lão nhân nhìn hắn Trong lòng thoải mái điểm. Linh vực nghĩ đến cái gì? nữ mày hỏi, người cùng chuyện của hắn, như thế nào truyền đến dư luận xôn xao đều là? Hắn nhìn Linh Khê, trắng ra nói, An cùng công chúa làm. Kia An cùng công chúa là đương Kim Hoàng thượng cùng cha khác mẹ muội muội, tiêu thái phi nữ nhi duy nhất, thái thượng hoàng dưới gối còn sống duy nhất công chúa, Nam Vương 15 cùng Linh Khê cùng năm sinh ra. Bởi vì cùng Linh Khê cùng năm sinh ra, nổi bật bị hắn cháu gái đè ép một đầu, tiêu thái phi năm đó trong lòng có chút không cân bằng luôn muốn dùng nàng nữ nhi áp nàng cháu gái một lần. Sau lại, vẫn là đương kim thái hoàng thái hậu đem người sửa trị vừa lật, này Tiêu thái phi mới hoàn toàn an tĩnh lại. Tiêu An cùng công chúa, Linh lão tướng quân gặp qua vài lần, không nhà hắn khê nhi đẹp, đầy mặt ngạo khí, tiêu ngạo ưng ngạnh, không, coi ai ra gì, là cái không đầu góc suẩn đổ vận. Linh vực nhìn Linh Khê nhíu mày, nàng vì sao phải chỉnh như vậy vừa ra? Mấy năm nay hai người tiếp xúc thiếu, mỗi lần gặp mặt, hai người tổng có thể chạm vào da đốt lửa hoa ra tới mỗi lần có hại đều là kia gốc heo ăn cùng, hắn cháu gái điểm này thông minh, không cần nàng lo lắng. Linh khê từ đấy lòng than một tiếng, nay cầu huyết hai nàng tranh một nam cốt truyện, nói, nàng cũng thích mặc bất thành. Ngươi đừng động, dù sao cũng là bối chi gian sự tình, ngài nếu là ra mặt đi giáo huấn nàng, gọi được người bắt được nữ điểm, rơi xuống ngựa cớ. Linh lão tướng quân bị mặt đỏ lên, xả nói, lão nhân ta mới lời quảng, ngươi nếu là chỉnh bất quá nhân ra, đi ra ngoài, hay là ta linh vực cháu gái. Mất mặt. Đã biết, ta đem nàng tấu đến kêu cha gọi mẹ. Linh Khê khẽ cười nói. Nàng quá rõ ràng lão nhân này tính tình, nàng nay nếu là không mở miệng ngăn cản hắn, Minh khẳng định sẽ hạ triều đi ngự thư phòng tìm hiên viên hạ vũ thảo cái công đạo. Nàng cung an cùng sự tình, nàng ra ra đi thăm dự, tóm lại là không tốt, miễn cho làm người nàng khi dễ người. Linh Khê thoải mái, nếu nàng muốn đụng phải tới, kia nàng biến bồi nàng diễn một diễn. Nếu tránh cũng không thể tránh, không ngại một trận chiến nơi hà nàng nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, làm lười nhát sâu gạo, lại luôn có một ít tiêu hạng người tới tìm nàng cha. lao hổ không phát huy, thật lấy nàng đứng chuẩn. linh khê tản bộ đi tới bên cạnh ghế trên, ngẩng đầu đối linh lão tướng quân ta cho ngươi a cẩm đứa nhỏ này. linh khê cấp linh lão tướng quân đơn giản hạ a cẩm tình huống, linh lão tướng quân không tình nguyện miễn cưỡng đáp ứng giúp nàng dưỡng mấy. linh khê đứng ở đại sảnh, ôm a cẩm dò hỏi cảnh văn, a cẩm ăn nhiều ít cơm. a cẩm ngoan ngoãn nghe lời so hai cái ngón tay. Linh Khê nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhìn về phía cảnh văn, cảnh văn nhẫn cười nói, Tỷ, công tử sắc thật ăn hai chén cơm, lúc này, hắn không lừa ngươi. Thật ngoan Linh Khê vốn dĩ tưởng thân một chút hắn khuôn mặt, nhìn đến này Trương đen thui than nắm mặt, quả thực khó có thể nuốt xuống. Linh Khê đốn ở nửa cm địa phương, ngừng lại, giơ tay sờ sờ hắn cái chán. Tại đây ngốc hai, bồi ngươi thái gia ra, ra ngốc mấy, quá mấy, mâu thân lại đến tiếp ngươi. A Cẩm tuy rằng bị khuất, nhưng hắn biết, muốn nghe mâu thân nói. Mẫu thân mới thích hắn, sẽ không đuổi hắn đi. A Cẩm nghe lời điểm số lẻ. Linh Khê đem A Cẩm ném tới rồi Linh lão tướng quân trong lòng ngực, Linh lão tướng quân kia trường số mặt, ghét bỏ đến không được, lại nhịn xuống không có đem trong lòng ngực ra hỏa quang ra ngoài. Nhớ kỹ, không thể tùy ý đối người đã võ, nghe Thái gia gia nói, không được khí hắn. Thái gia gia nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền tìm quản gia gia gia, có thể cấp quản gia gia gia viết tờ giấy cáo trạng. Linh Khê ân cần dạy dỗ nói, A Cẩm hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên điểm đầu. Vậy ý nghĩa hắn có thể không cần mở miệng lời nói, có thể viết tờ giấy. Gia Hỏa vui vẻ mấy. Linh Khê trở lại tướng phủ, lập tức đi Nhan tướng thư phòng, hành tự trước hòn Giả Sơn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một đạo thon dài thân ảnh ở phía trước cửa sổ nhảy lên, Linh Khê đi vào, nàng giơ tay đẩy ra môn, nhẹ nhàng đẩy ra mảnh. Tản bộ đi tới Nhan tướng trước mặt. Án trên bàn chất đầy công văn. Nhan tướng người mặc màu trắng tầm phục ngồi trên trước bàn tay cầm bút mực, đang ở khêu đèn phê chữa công văn, kia chỉ phi miêu cảnh bảo, lười biếng, cao quý nằm ở bên cạnh. linh khê tiến bảo, hắn liền đầu đều không có nâng một chút. cảnh bảo cặp kia xanh biển đôi mắt cao ngạo bệ nghễ nàng liếc mắt một cái, vươn móng vuốt liếm liếm, lại nằm trở về. nhan tướng ôn nhuận cười nói, nửa nén hương trước, mặc bác thành hồi nguyệt quốc, ngươi thật đúng là liễu sự như thần. linh khê ngồi ở một bên, nhan tướng chỉ cười không nói, này đó là liễu sự như thần. Hắn không tới quá chính là lấy linh khê tới đánh cuộc nàng ở trong lòng hắn địa vị, mặc bắc thành nhưng thật ra so trong lời đồn nhiều vài phần dân cư vị, người kêu ta những lời này đó, người dắt có thể làm hắn tin tưởng mấy tầng. Linh khê bỗng nhiên mở miệng hỏi, như thế nào đánh mất mặc bắc thành hoài nghi, hoài nghi nàng không phải linh khê, nhan hoan giáo nàng những lời này đó, nhưng nhìn ra tới, này chân chính linh khê là cái tâm huyết nữ tử, mặc bắc thành cùng nàng liên lụy sát thật có chút thơm, mà mặc bắc thành người nọ, lòng dạ quá sâu. Đem cái gì đều tính toán đi vào, thậm chí đem chính mình nhân sinh đại sự đều tính đi vào. Linh Khê là hắn ái nữ nhân, Linh Miêu chuyển tới, thay đổi nhụy tử, hắn không có khả năng không nghi ngờ Linh Khê. Ngầm mặt bắc thành ở cha nàng, trên mặt lại biểu hiện phong khinh vân đạm. Này nam nhân liền chính mình nữ nhân đều muốn cha, có thể thấy được tâm tư kín đáo đáng sợ. Trước 114 bổn tướng là cái bản tính thuần lương người. Hắn sẽ tin thập phần nhan hoan buông bút mực, lời thể son sắt cười nói, hắn đối Linh Khê có thua thiệt. Người này kia phiên lời nói, không thể nghi ngờ là ở hướng hắn tâm hoa tử tộc, mà hắn muốn chính là này hiệu quả. Lời nói, này mặc Bắc Thành rốt cuộc là ái chính mình nhiều một chút, vẫn là ái Linh Khê nhiều một chút. Linh Khê có chút tò mò. Như vậy vị cư địa vị cao nam nhân, quyền lực, địa vị, thân phận hắn đều có, hắn còn thiếu cái cái gì? Thế cho nên muốn hắn đi cưới một cái không yêu nữ nhân làm chính mình chính phi, lại đem chính mình âu yếm nữ nhân cấp gác lại ở một bên. Chiến lược. Hắn muốn chính là tuyệt đối Muốn chính là vạn vô nhất thất, hắn mặc bắc thành là khác phái vương gia, nhúng tay nguyệt quốc hoàng tộc chính sự, trung quy là cái người ngoài, về tình về lý, không phù hợp hoàng tộc huyết thống, triều đình chung đối hắn nghị luận thanh chỉ biết lớn hơn nữa. Dư luận hướng phát triển không thể không làm hắn lui bước, quân giả thuyền cũng, mọi người giả, thủy cũng, nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Hắn nếu muốn lấp kín cái này sâu kín trung khẩu, cũng chỉ có thể cưới hoàng thất công chúa. Này, mới danh chính ngôn thuận. Cho nên, như vậy nam nhân. Trung Quy vẫn là ái chính mình, ái quyền lực nhiều một chút. Linh Khê nói. Này Linh Khê mắt thật đúng là hạt. Ánh mắt sắc thật không tốt. Nhan tướng cười nhạt. Này chỉ phì miêu đi kia. Vài không nhìn thấy nó. Linh Khê nhìn nhan hoan liếc mắt một cái, rời đi đề tài. Phòng trừng, là đi núi sâu rừng giả đi săn đi. Nhan tướng nhàn nhạt quét cảnh bảo liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Linh Khê. Nhan hoan, ngươi học quá miêu ngữ. Linh Khê hỏi. Ân nhan tướng điểm số lẻ. Khó trách Linh Khê thấp thầm nói. Trước mắt người, thật là cái quái vật giống nhau nam nhân. Nhan hoan, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Muốn biết? Nhan tướng nhẹ nhúng mày. Buồn tỉ hiện tại không muốn biết. Linh Khê nhìn hắn vẻ mặt hài hước biểu tình, ngồi ngay ngắn, thu hồi lời nói. Thằng ngãi này vừa thấy liền lời nói có ẩn ý, cùng Nhan hoan lời nói, đến vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác tâm. Hơi không chú ý, là có thể bị hắn cả da lẫn xương cấp nuốt đi xuống, này hắc tâm chàng liền khoát trương bản tính thuần lương ra mặt đi làm tấn sở hữu chuyện xấu, nội bộ tim chỉ sợ hư đến hắc hổng. Muốn biết, thực dễ dàng. Linh Khê dựng lên lỗ thai, nhan tướng cười khẽ một tiếng, cùng buồn tướng ở chung lâu rồi, ngươi liền đã biết. Nhổ ra nói bình đạm không có gì lạ, lời nói thanh âm vang ở người bên lỗ thai hô khẩu nhiệt khí. Linh Khê cảm giác được hô hấp cứng lại, mở miệng thanh âm còn thực bình tĩnh, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, buồn tỷ sợ ở chung lâu rồi, liền biến thành ngươi này lòng dạ hiểm độc hóa. Nhan tướng nghe nói kẹ miệng hơi câu, mặt như quan ngọc trên mặt mang theo một chút tươi cười. Linh khê, lời nói là muốn phụ trách nhiệm. Một đạo cực nhạt mẽo thanh âm chậm rãi vang lên. Bổn tướng tâm hắc, bổn tướng nhưng có đã lừa gạt ngươi cái gì? Bổn tướng từ trước đến nay bản tính thuần lương, không cùng người tranh luận, ngươi muốn lật ngược phải trái, đôi nhọ bổn tướng. Bên ngoài hỏng rồi bổn tướng thanh danh, ngươi phải đối ta phụ trách nhiệm nam tử thanh âm nhẹ nhàng, mang theo làm người khó có thể nghiền ngẫm nữ khí. Không biết khi nào. Nhan tướng chuyển qua Linh Khê trước mặt, hắn hơi hơi cúi người, kia Chương Ôn nhuận như ngọc mặt nhích lại gần, ở ly Linh Khê chóp mũi còn kém mấy centimet địa phương, ngừng lại, cười như không cười đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, làm Linh Khê trong lòng không tự giác nhảy một chút. Gần đến có thể rõ ràng thấy trên mặt hắn mao nhung, sạch sẽ trên mặt trắng tinh không tì vết, giống khối mỹ ngọc, xinh đẹp mặt lệnh bất luận cái gì nữ nhân đều tự thấy không bằng, lớn lên ở nhan hoang trên mặt, chỉ biết lộ rõ vài phần khuynh quốc khuynh thành chi tư, lại không có một tia nữ khí. Này nam nhân so bất luận cái gì nữ nhân đều mỹ, giống từ họa đi ra giống nhau. Linh Khê hô hấp cứng lại, tay chân bị hắn như vậy áp chế, có chút đun ra, nàng thân mình sau này lại gần một chút, giơ tay hướng tới nhan tướng bổ qua đi. Linh Khê nhữ mày lạnh lùng nói, lời nói liền lời nói. Ly như vậy gần làm gì? Nhan tướng hơi hơi tránh đi Linh Khê tay, sau này lui lại mấy bước, thấy Linh Khê khó được ngượng ngùng dạng, trên mặt tươi cười dần dần phóng đại, thẳng thắn cánh mũi hạ, hơi mỏng môi nở nang đỏ tươi. Không biết ngươi có hay không gặp qua hoa mẫu đơn ai, này nam nhân, cười rộ lên, so hoa mẫu đơn còn xinh đẹp. Linh Khê trong đầu nhớ tới mấy đầu hiện đại câu thơ. Hoa mẫu đơn, như người say chuyên chóng, ngẩng đầu không dậy nổi. Bao lâu lưu lạc ở nhân gian, nửa gian tiết lộ, hương thơm diễm nhã, ngâm xem say thưởng, than ai có thể lưu lại. Ba tháng mẫu đơn trình diễm thái, đô sộ nhân gian xuân thế giới. Thật không chỗ khuy thần hóa, lan bạn tân trang lại tự xấu hổ. Khỉ la không đố khuynh thành sắc. Ông Điệp khó khuy an ảnh ra. Giao đài dưới ánh trăng sông diễm, xuân sắc nhân gian đệ nhất hương. Linh Khê nghĩ nhắc mãi ra tới, người nào không yêu hoa mẫu đơn, chiếm đoạn trong thành hảo vật hoa. Nhan hoan trưởng thành này phó khuynh thành dung mạo, phòng trừng, liền nam nhân đều muốn tâm động vài phần. Nếu không phải thân phận của hắn ở kia bãi, làm người quên mà đi bước, chỉ sợ, trước mắt người này muốn gặp phải rất nhiều mầm thai họa ra tới. Họa quốc yêu cơ. Họa quốc yêu cơ này từ, Linh Khê không thể tưởng được. Bình sinh lần đầu tiên cư nhiên vẫn là dùng ở một cái nam tha trên người. Ngươi lại vẫn sẽ làm thơ. Nhan tướng cười nhạt. Bồn tỉ sẽ không, bất quá mượn thôi. Linh Khê không hề giấu giêm nói. Linh Khê nhìn hắn kia trương làm người si say mặt, hỏi, Nhan hoan, có hay không người quá, Ngươi lớn lên rất đẹp. Nhan tướng cười nhạt, không dĩnh. Linh Khê nhữ mẩy, bọn họ bị mù sao. Nhan hoan gương mặt này, ngàn năm khó ra một bộ như vậy đẹp tối ra. Nhan tướng nhìn nàng kia buồn bực mặt khẽ miệng hơi câu, nhàn nhạt nói, "Bổn tướng là một quốc gia chi thừa, vị cư một người dưới, vạn người phía trên, ai dám dễ dàng nghị luận bổn tướng." "Linh Khê, ngươi thích bổn tướng gương mặt này?" Nhan tướng cười nhìn nàng, nhướng mày hỏi. Linh Khê khẽ miệng run rẩy, giải thích nói, "Lòng yêu cái đẹp, mỗi người đều có, bổn tỷ chỉ là thích người gương mặt kia, lại không phải thích ngươi người này, ngươi đừng hiểu lầm." Nhan tướng mặt dày vô sỉ điểm số lẻ, nói, "Kia vẫn là thích bổn tướng." Nhan hoan, bổn tỷ nay mới phát hiện, ngươi cư nhiên là cái như thế ra mặt dày người. Linh Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Nhan tướng phất tay háo, cười nhạt, về sau, ngươi còn sẽ phát hiện càng nhiều, không vội này nhất thời. Linh Khê, không thể cùng người này đi xuống, nàng bất quá hắn. Nhan tướng xem Linh Khê không hề lời nói, cười cười, cũng không hề khó xử nàng, hắn hướng tới Linh Khê chỉ chỉ phía sau, kia đồ vật tặng cho ngươi, bổn tướng cầm vô dụng, còn không bằng đưa cho hữu dụng người. Cái gì? Linh Khê nói, nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên một ngừng, đi nhanh hướng tới nhan hoan địa phương đi đến, vén lên mảnh, nàng dối tay gỡ xuống treo ở trên vách tường huyết sáo, đôi mắt sáng lên có chút yêu thích không buông tay. Nàng đắn đo ở trên tay, cảm giác một cổ dòng nước gấm tập kích thân thể của nàng, một cổ vô hình lực ở nàng trong cơ thể lên lỏi, cường hãn ngươi hơi thở thổi quét mà đến, làm nàng đều cảm thấy một tia áp lực. Trước 115 đưa huyết sáo, nàng quay đầu lại nhìn nhan hoan, đây là vật gì? Nhan tướng nói, huyết sáo. Hắn chậm rãi đi qua đi, vén lên mảnh đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng đầy mặt thích, cười cười, thanh âm ôn nhuận, này hai chỉ huyết sáo, ngươi thích kia một con, thích kia chỉ đều có thể, có thể. Thật đưa ta, không cần buồn tỷ tiền. Nhan tướng nhìn nàng vẻ mặt phong vị bộ dáng, sợ hắn đánh cướp nàng bạc, nhịn không được nở nụ cười, trầm thấp buồn cười nói, thật đưa ngươi, không cần tiền. Linh khê lui về phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn hắn, ngươi nhưng đừng hú ta nhan hoan người này không có khả năng đơn thuần đối người khác hảo, hắn muốn thật sự đối người khác hảo, không tuyệt đối là ôm cái gì mục đích đi. Linh khê nghĩ nghĩ, chính mình có tiền, không thể làm hắn hố, nhưng nàng tiền còn không có hắn kim cố nhiều, hắn nhân nên coi thường, không có khả năng. Linh khê ngắm lại người bị hố rất một thỏi vàng, tuyệt đối không thể làm hắn lại hố một lần. Chính mình này khuôn mặt tuy là lớn lên có vài phần tư sắc, nhưng còn không đến mức làm này hắc tâm can vì nàng khuyên đảo, nàng gương mặt này so bất quá nhan hoan dung mạo điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có hạ không có bữa cơm nào miễn phí nàng chưa bao giờ tin tưởng thượng sẽ rất bánh có nhân xuống dưới ngươi thật tặng không ta cái gì đều không cần linh khê thử nói không cần liền tính bổn tướng đưa cho người khác nhan tướng liền rũ tay đi lấy về tới linh khê một cái nghiêng người vội trốn rồi qua đi ai từ bỏ bổn tỷ muốn nàng vừa vặn khuyết thiếu một kiện như vậy vũ khí này cũng miễn đi nàng phiền toái Đỡ phải nàng mỗi lần đều đến đi rừng trúc chuyển một vòng. Nhan hoan cười hỏi, thích kia chỉ hồng. Linh khê, ta liền phải nó. Nhan tướng, ấn. Linh khê khỏe miệng hơi câu, huyết sáo bị nàng chấp ở trong tay đặt ở bên miệng, cây sáo độc đáo âm sắc ở trong nhà tràn ngập mở ra, vận luật ở bên Thái Lan tràn mở ra khi, cao vút, lưỡng lự, du dương, trào dương, tâm cũng tùy theo dung chuyển. Đột nhiên tiếng sáo quay nhanh mà xuống, một cổ giết hại một ý thổi quét mà đến tiếng sao bén nhọn phảng phất trong địa ngục lệ quỷ, quỷ khóc sói gào, thanh âm thê thảm ai hoán, như khóc như tố, chạy dài tiếng vọng, dạng khởi ngàn tầng gợn sóng. Linh khê thập phần vừa lòng ngừng lại, trong mắt dị quang lưu màu nổi lên liễm diễm quang mang, nàng thu hồi huyết sáo, nhìn về phía nhan hoan không cấm hỏi, này huyết sáo là như thế nào luyện hóa hình thành? Nay chỉ màu đỏ cùng màu trắng huyết sáo, cả người tinh ánh dịch tấu, cầm ở trong tay chuyển chuyển nhẹ nhàng như gió, nhưng thổi ra tới hiệu quả lại là nàng dị vãng cây sáo gấp trăm lần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 thật đúng là không đem mạng người đưa người xem, liền tính nàng từ trước đến nay máu lạnh lanh tâm, nhưng muốn đi lấy mấy ngàn tha tánh mạng đi đổ một con còn khả năng hình thành không được vũ khí, nàng là bất luận như thế nào đều làm không được. Mấy ngàn mạng người, không phải một cái hai điều, đều đánh mất ở này mặt trên. Linh khê nắm trong tay huyết sáo, trong lòng nặng trĩu, khó trách, khó trách nó lệ khí sâu như vậy. Nguyên lai là nơi này dung nhập mấy ngàn điều vong linh, nhăn tướng tay phải bối ở sau người, nhìn linh khê trầm thấp nói. Huyết sáo, đó là trăm năm khó gặp nhạc cụ, Thanh Âm giữ gọi hồn nhất phách, tu luyện huyết sáo người, muôn vàng người bên trong cũng chỉ sẽ xuất hiện một người. Nay phía dưới cũng bất quá có hai chỉ huyết sáo, một con đỏ như máu, mặt khác một con bạch ngọc sắc. Cho nên, đều rơi xuống nhan hoan trong tay. Linh Khê không cấm cảm khái, này hắc tâm chẳng còn không phải giống nhau tâm hắc, hạ bảo vật đều ở hắn này. Bộ tướng này có một con bạch ngọc huyết sáo, mặt khác một con lại ở Nguyệt Quốc nhiếp chính vương Mạc Bắc thành nơi đó. Linh Khê liễu lơi, kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở người nơi này? Mặc bác thành người nọ không có khả năng dễ dàng đem huyết sáo cấp nhan hoan, chiếu nhan hoan như vậy, này huyết sáo hạ chỉ có hai chỉ, này di đủ chân quý. Mặc bác thành sao có thể chấp tay nhường lại? Nhan tướng khỏe miệng hơi câu cười như không cười nhìn linh khê, trầm thấp hỏi, ngươi nghĩ sao? Bực này bà bối, mặc bác thành không có khả năng dễ dàng chấp tay nhường lại, bổ tướng tự nhiên có biện pháp làm hắn cam tâm tình nguyện đưa đến trong tay tới. Linh khê! Này sáng tỏ. Còn không phải là đoạt nhân gia, từ mặc Bắc Thành trong tay hô tới. Bổn tỷ nếu là lấy ra đi, bị hắn thấy, hắn sẽ không tìm bổn tỷ phiền toái. Linh Khê nhíu mày. Mặc Bắc Thành võ công rốt cuộc như thế nào, nàng không có cùng hắn gặp qua tay, nhưng này Nguyệt Quốc nhiếp chính vương tuyệt đối không phải một cái bình thường người. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng nói, hắn sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi hiện tại là Linh Khê, mà phi Linh Miêu. Ta đây nếu là bại lộ, kia. Nhan tướng mặt vô biểu tình nói, tự lộ một cái hắn bệ nhẽ trước mắt người trầm thấp dặn dỗi nói nếu là mặc Bắc Thành phát hiện ngươi chiếm dụng Linh Khê thân thể ngươi sẽ bị hắn trả hồi Ngụy quốc hắn sẽ tìm mọi cách đem Linh Khê hồn phách gọi trở về tới Linh Miêu chấn kinh rồi Linh Khê còn có thể gọi trở về tới nếu như thật là như vậy nguyên lý kia nàng có thể hồi hiện đại đi sao nếu Linh Khê có thể trở về vậy ý nghĩa nàng có thể trở về nhan tướng nhìn Linh Khê vẻ mặt mừng rỡ như điên bộ dáng đôi mắt hơi trầm xuống vài phần không lưu tình chút nào đả kích nàng Người chết như đèn liền diệt, nàng cũng chưa về, bằng không, ngươi nay muốn chạm không đến bổn tướng trước mặt. Linh khê nhíu mày, mặt cũng đi theo trầm trầm, có chút khó coi, vậy ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Nhan tướng kiệm mi nói, mặc Bắc thành liền tính đã biết chấn tướng, hắn cũng không có khả năng buông tha ngươi, trong tay hắn kỳ nhân dị sĩ không ở số ít. Hắn ít nhất sẽ đem ngươi bắt đi, đem sở hữu phương pháp đều nhất nhất đếm biến một phen mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi đừng nhìn mặc Bắc thành đối Linh khê chấp nhất. Nhan hoan thanh âm trầm thấp nhắc nhở Linh Khê. Linh Khê nhịn không được đánh cái dùng mình. Điên cuồng chung nam nhân, thật đúng là đáng sợ. Bộ tướng đến lúc đó sẽ đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Người tại đây chàng bệnh nặng chung đánh mất rất nhiều ký ức, cả người tính tình đại biến. Nhan tướng đôi mắt hiu lại, Mặc Bác Thành hắn liền tính lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng đoán được linh hồn xuất hiếu, đổi hồn việc này. Cho nên điểm này vô cái gì trở ngại. Linh Khê điểm số lẻ, ngày sau lại đối mặt Mặc Bác Thành thật đúng là để ý vì thượng. A cẩm kia hài tử, ngươi phóng linh phủ không có việc gì. Nhan hoan đột nhiên hỏi. Linh khê thu hồi huyết sáo, A cẩm đình hoan, ta dặn dò quá hắn đừng cử động võ, hắn biết như thế nào làm. Nhan tướng nhìn nàng một cái, ngươi nhưng thật ra yên tâm. Linh khê trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra lời này nơi đó không đúng. Chứ 116 đã tới thì an tâm ở lại. Trở về đi, bổn tướng cũng muốn đi ngủ. Nhan tướng bắt đầu đổi người. Linh khê ngáp một cái liền đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa khi. Nhan hoan nói từ bên trong truyền ra tới. Linh nhất, tới đâu hay tới đó? Linh khê nghe được lời này một đốn, thân mình có chút cứng đờ lên, nàng thong thả thả lỏng xuống dưới, cái gì cũng không liền xoay người rời đi thư phòng. Nhan hoan đứng ở kia, ánh mắt nhìn chăm chú nàng đi xa thân ảnh, hắn thu ánh mắt, cặp kia thanh lành ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lay động nhánh cây xem đến có chút xuất thần, một trận gió phất quá bức màn, hai phiến cửa sổ thong thả nhốt lại. Kia đạo thon dài thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ. Hơi hơi gió thổi qua, có vẻ có chút cô đơn cô tịch. Chỗ cao không thắng hàn, người nam nhân này đứng ở mặt trên trạm lâu lắm. Linh Khê xuyên qua hai cái hành lang, Linh Khê về tới chính mình phòng. Đã tới thì an tâm ở lại. Linh Khê ngừng ở ngoài cửa, mê ly hoảng hốt chung nhịn không được ngẩng đầu nhìn thượng kia luân sáng tỏ minh nguyệt, trong lòng nổi lên một trận sóng gió mãnh liệt. Đầu dương ánh trắng giỏi, ngỡ mặt đất có xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Cố hương! Nàng cố hương nàng trở về không được, nàng hiện giờ tại đây cổ đại, bất quá cũng chỉ tính cái độc thân viễn khách. Lý Bạch ở viết này đầu thơ thời điểm, trong lòng khẳng định cũng nổi lên từng trận tưởng niệm cố hương vận sóng, một cái một chỗ tha hương người, bạch buôn ba bận rộn, đảo còn có thể hòa tan nỗi buồn ly biệt, nhưng mà vừa đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, phiêu bạc tha hương cô tịch thê lương chi tình, khó tránh khỏi làm người giác cô độc. Linh Miêu chống cằm ngồi ở núi giả thượng, nhìn thượng ánh trăng, nhớ tới ngốc manh, nguyễn manh nguyễn manh một cái muội tử. Lâu lâu tới nhà nàng gọ cơm ăn một cái ngu ngốc. Cũng không biết, nàng biết nàng đã chết, có thể hay không thương tâm rớt nước mắt. Ngốc manh là Linh Miêu kinh thành vùng ngoại thành biệt thự hàng xóm, tên thật kêu Thư Ngư Nhụy, trong lúc vô ý hai người quen biết, thành bạn tốt. Nàng là ngu ngốc, là có nguyên nhân, nàng không ngu ngốc, thậm chí thực thông minh, kinh thành đệ nhất nhân luật dân sự viện thẩm phán. Một cái thẩm phán, cùng một cái máu lạnh đặc công trở thành bằng hữu, trượt xuống to lớn kê. Linh Khê chính mình đều nhịn không được nở nụ cười nàng ngốc tử phải biết rằng nàng trong tay giết nhiều người như vậy, sẽ sợ hãi đi nhớ tới nàng hoa viên những cái đó chân quý đồ cổ cùng tiền giấy nàng nên trước tiên lập cái di chúc cấp kia nha đầu quá tính sai nàng đột nhiên có điểm tưởng nghiệm nàng lão bản kia lòng dạ hiểm độc hóa, chưa từng có tâm đột nhiên có chút tưởng thương hại một chút nàng lão bản chưa từng có ở nàng trong tay thắng quá vài lần còn có ngọ tử hy kia nhị hóa bị nàng áp ức ngọ tử hy an cẩm hoa an hầu phủ, an hầu phủ. Linh khê mị thành điều tuyến, khoe miệng đột nhiên thượng dương, nàng nhanh chóng đứng dậy hướng tới tướng phủ ngoài cửa mà đi. Linh khê tâm tình lấy quét phía trước buồn bực, hạ xuống, trong nháy mắt như mây mù tàng ra, nàng ở trên đường bắt cá nhân nghe được an hầu phủ phương hướng, dẫn theo bầu rượu liền hướng tới an hầu phủ mà đi. An hầu phủ, nghịch tử, ngươi cho ta quỳ xuống. An hầu ra vẻ mặt xanh mét ngồi ở ghế thái sư, thân mình khí phát run. An Cẩm hoa rất có cốt khí quỳ xuống, quỳ không có chút nào do dự cùng cái cá chạch giống nhau. hắn cha là một không nhị chủ, không thể so hắn ra ra chỉ dùng tài hùng biện. hắn cha động thủ, kia tuyệt đối là lấy căn côn sắt tử hướng trên người hắn đấu. muốn an cẩm hoa sợ nhất người là ai, còn không phải cha hắn, là hắn khóc hoa lê dính hạt mưa nương. an cẩm hoa hai đời thêm lên cũng chưa gặp qua có thể lưu nhiều như vậy nước mắt nữ nhân. hắn nương nu nhược, yếu mềm, hắn cha thô lỗ, cường ngạnh, cũng không biết này hai người làm sao có thể cùng hòa thuận mục sinh hoạt ở một mau. Ngươi đôi mắt còn tưởng hướng nơi đó, nó. Ngươi cho rằng ngươi mẫu thân cùng ngươi ra ra có thể tới cứu ngươi. An hầu gia vẻ mặt uy nghiêm chụp cái bàn. Ngươi tới. Đem hầu gia bên người thị vệ kéo đi ra ngoài đánh mấy đại bản tử. Chủ tử sang bệ, làm hạ tha cũng không ngăn cản. An hầu gia quát lạnh nói, hầu gia kia đồng lui ra ngoài mật báo đường bị an hầu gia thị vệ cấp chặt lại. Vừa nghe lời này, doãn sắc mặt trắng bệch, thẳng hướng tới an hầu gia quỳ xuống, run rẩy thân mình không dám lại phát một lời ngữ. An hầu gia khí mặt đỏ bừng, hắn vung tay lên, lập tức đi lên hai cái thân xuyên áo giám thị vệ tiến lên đây đem người cấp đề ra đi xuống. Cha, La nhi tử chính mình muốn đi, ngươi cho rằng liền này đó hạ nhân có thể ngăn được ta sao? An cẩm hoa đứng dậy ngăn ở thị vệ trước mặt, kéo kia đồng, đem chính mình hộ vệ kéo ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc cùng An hầu gia đỉnh miệng. Bang, một roi ném tới rồi An cẩm hoa trên người, thẳng thít chặt ra một cái vết máu. Hầu gia kia đồng dọa sắc mặt tái nhợt vô lực. Môi không được run run. Quy xuống. An cẩm hoa không dám lại nhìn chung quanh, thẳng quy xuống, túi đầu buồn không hẹ răng, roi một chút một chút ném ở hắn trên người, hắn cắn răng kêu rên vài tiếng, không dám có điều động tác. Hắn cha là tính toán động thật, biết hắn khinh công hảo, an hầu phủ bốn phương tám hướng đều che kín võ công cao cường ám vệ. Như vậy đối nhi tử người, độc hạ cũng liền hắn an trở ra một người. Đem người cho ta kéo xuống. An trở ra thu hồi roi, đôi mắt một hành, đầy mặt uy nghiêm. Hắn nhìn chính mình này có thức như tử, đầy mặt ghét bỏ, ngươi lại xính ta cùng ngươi mẫu thân không ở, đi thanh lâu hốn hốn đột đột qua này đó tới nhật tử, còn đem nhân ra minh tuệ đại sư hậu viên cấp tiêu, ngươi khẩu suất cuồng nôn cũng liền thôi, ngươi còn cho ngươi lão tử trả giá hành động, an cẩm hoa, nếu không có người cho ngươi lão tử mật báo, ta cùng ngươi nương hiện tại còn bị vùi vào cổ, an hầu gia đem tờ giấy ném ở an cẩm hoa trên người, an hầu gia vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nhìn xem ngươi ở kinh thành đều đắc tội chút người nào? Cha, ai cho ngươi? An Cẩm Hoa kiểm khởi trên mặt đất tờ giấy, ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Hầu ra. Liên tiếp nghĩ đến chính mình mạc danh bị chùa Linh ẩn đám kia lão lửa chọc truy, lại là Dạo Thanh lâu bị từ báo, này không phải có quỷ, hắn liền một đầu đâm chết ở cây cột thượng. Ta cùng ngươi nương hồi chỗ ở thời điểm, nay tờ giấy liền dán ở trên cửa. Ta cho ngài, kia chùa Linh ẩn hậu viên thật không phải ngươi nhi tử tiêu. Có người ở oan uổng ta. An cẩm hoa tức giận nói, ta tìm không thấy chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Cố tình hắn còn tìm không ra bất luận cái gì chứng cứ ra tới. Sở hữu dấu vết cũng chưa người mà sạch sẽ. Căn bản làm hắn không thể nào xuống tay. An có thể cắn răng ăn cái này áng quy. Người cấp lao tử ngâm lại. Người đều đắc tội chút người nào. An hầu gia cũng không phải cái ngu ngốc vô năng người, liên tiếp nghĩ vậy chút, tự nhiên cũng nghĩ đến này hỗn trướng đồ vật đắc tội người. Nhưng làm An hầu phủ con vợ cả, không tiến triều đình làm quan. Không đi thi đậu công danh, còn chỉnh không tư tiến thủ, thành trà trộn thanh lâu, hắn làm lão tử, nếu là không giao hấn hắn một đốn, hắn liền không phải hắn lão tử. Trước 117 An Cẩm Hoa bị chịu. An Cẩm Hoa tư tiền tường hầu, thật sự là nghĩ không ra chính mình đắc tội với ai. Chính mình tuy rằng chơi đùa chút, nhưng từ trước đến nay trung quy chúng cũ cũng không treo chọc đến người nào, muốn này đắc tội người. An Cẩm Hoa trong mắt hiện lên linh khê kia nữ tha thân ảnh, tựa hồ trừ bỏ linh khê. Hắn an cẩm hoa thật sự không có đắc tội quá người nào. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, càng thêm hoài nghi lên, nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn giống như phía trước cũng chưa thấy qua nàng vài lần, chẳng lẽ. Hắn phía trước trong lúc vô ý đùa giỡn quá linh khê. Sau đó, hắn đem nàng cấp vứt bỏ. Cho nên, nàng mới tin thể mỗi ngày tưởng khó gả cho hắn. An cẩm hoa như vậy tưởng tượng, cả người nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi thật sự liền không đắc tội quá người nào. bằng không? Minh tuệ Đại sư kia hậu viên chính là ngươi làm cho. An Hầu ra một phách cái bàn, trên mặt phẫn nộ dị thường, đem An Cẩm Hoa cấp sợ tới mức thẳng vỗ ngực thang. An Hầu ra vẻ mặt hận sắt không thành thép, trừng mắt chính mình này vô dụng nhi tử. Này Ninh Tử muốn thật đương nghĩ không ra chính mình đắc tội với ai, không đi cho người ta nhận lỗi. Đến lúc đó, chỉ sợ đối phương sẽ không thiện bãi cam hiu. Tìm không ra người, vậy chỉ có thể từ hắn An Cẩm Hoa gánh vác sở hiu chịu tội. An Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn An Hầu ra tức giận hướng bộ dáng. Khổ khuôn mặt vội vàng giải thích nói, cha, ngươi phải tin tưởng ngươi Nhi Tử, việc này thật không phải ta làm. An Hầu ra nổi giận nói, vậy ngươi cho ta lấy ra chứng cứ tới. An Cẩm Hoa nháy mắt hề ngoại, Nhi Tử lấy không ra. Muốn bắt ra tới, hắn sơm cẩm, bằng không, hắn cũng không đến mức hắn cha mẹ không về nhà. gia gia cũng khi có việc mà không dám hồi An Hầu Phủ, cũng không đến mức làm đám kia lão lửa chọc đuổi theo đánh lâu như vậy. Nhớ tới việc này, An Cẩm Hoa liền đối kia âm thầm người nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một phen lửa đốt hắn lông mày. Đây là có bao nhiêu đại thủ? Bao lớn hận a? Phải đối hắn hạ lớn như vậy độc thủ. Lấy không ra, ngươi hiện tại biết lấy không ra. An hầu ra trong tay cầm roi, trên cổ tay gân xanh hứa ra, hắn giơ tay bay thẳng đến An Cẩm Hoa chửu qua đi, kêu ngươi thành dạo thanh lâu. Gia châu tiên tử An Cẩm Hoa trên cổ tay cọ qua, nổi lên một đạo vết máu tử, hắn tra thủ pháp làm hắn tránh né không kịp, đau hắn thẳng ngao ngao kêu lên tiếng. Ho ho ho. Ngao Cha, An Cẩm Hoa, ngươi liền cho ngươi lão tử nhảy, chỉ không làm việc đàng hoàng, ngươi lại cấp lão tử trốn. An Hầu gia không đánh tới An Cẩm Hoa, mặt ra phát lạnh, tay vừa động mấy đạo roi thẳng hướng tới An Cẩm Hoa rút đi. An Cẩm Hoa chịu đựng trên người đau dẫn theo khí dùng khinh công trốn tránh hắn cha roi ra tử. Này một cách làm không thể nghi ngờ là đem An Hầu gia cấp chọc giận. An gia tử trên xuống dưới, trong phủ người, trừ bỏ An lão Hầu gia, ai dám kháng hắn An Cẩm Châu mệnh lệnh cũng liền hắn cái này ăn chơi chắc táng con vợ cả, mọi chuyện đều cùng hắn làm đối, gàn bướng hồ đồ, không hề một chút tiến thủ chi tâm, liền trong phủ con vợ lẽ đều so với hắn an cẩm hoa cường, trong đại sảnh tức khắc một trận gà bay chó sủa, an cẩm hoa, ngươi còn dám cho ngươi lão tử trốn? An hầu gia tức giận, ta lão tử đều đối ta đánh, ta có thể không nhiều lắm sao? An cẩm hoa bò lên trên xà nhà ôm cây cột nhìn phía dưới người, đỏ mặt tía thay quát. Trốn hắn nay cái khẳng định là trốn không thoát đi, bốn phương tám hướng thị vệ, võ công đều so với hắn hảo, vừa ra đi chuẩn bị bắt được. Nhưng hắn cha cũng đừng nghĩ ở chỗ này bắt lấy hắn. Hắn khinh công cũng không phải là cái. Ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, một cái ung dung hoa quý mỹ diễm phụ nhân vội vã đuổi lại đây, an hầu phu nhân bước vào môn vừa thấy. Hai người đều đỏ mặt tía thai căm tức nhìn đối phương, hai phụ tử, ai cũng không nhường nhịn ai, trong đại sảnh bình hoa cái bàn ghế giữa ghế bị chỉnh người ngã ngửa đổ Một mảnh hỗn độn. Cẩm Hoa. An Cẩm Hoa vừa nghe thanh âm này, vẻ mặt được cứu trợ nhìn đi xuống, ủy khuất kêu to: "Nương, cha chuẩn bị đánh chết ngươi thân nhi tử. Ngươi chạy nhanh cho ta xuống dưới. Mặt trên như vậy cao quăng ngã làm sao bây giờ?" An Phu nhân vẻ mặt nôn nóng: "Ta không xuống dưới. Ta một chút tới, hắn An Hầu già phải đánh chết ta." An Cẩm Hoa quật cường lay cây cột: "Hầu gia, ngươi là tính toán đánh chết ta nhi tử ngươi?" An Hậu Phu nhân vẻ mặt lã chạ nếu khóc nhìn An Hậu ra, cầm lấy ống tay áo xoa xoa khoe mắt nước mắt, khóc hoa lê dính hạt mưa. An Hậu ra nháy mắt đau lòng lên, vội kêu Hạ nhân thu hồi roi, hắn vội vàng đi qua đi, ai làm ngươi ra tới tới. An Hậu ra vẻ mặt uy nghiêm xem kỳ An chờ Phu nhân phía sau Hạ nhân, ai cho các ngươi mang Phu nhân tới? Chờ ra chủ tội, bọn nô tỳ ngăn không được Phu nhân. Phía sau Nha hoàn tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh thẳng quỳ đến Lâm Thượng. Là ta chính mình lại đây, ta nay cái nếu không tới. Hầu gia đây là tính toán đánh chết ta hoa như sao An chờ phu nhân nhìn An Hầu gia Nhu nhu nhược nhược chất vấn nói Phu nhân ngươi là không biết này Nịch tử phạm vào nhiều sai Minh tuệ đại sư hủy hoại hậu viên cùng hắn nhắc lên quan hệ Không trở về còn dám cùng hoàng thượng công nhiên kháng hôn Này cũng liền thôi Này lâu lâu lưu luyến thanh lâu Thân là An Hầu phủ Hầu gia. Như thế nào như ti tới An Hầu gia trầm thấp nói Ta nhi tử cái gì tính tình Ta này đương nương chính mình biết Hắn không cái kia lá gan cũng không cái kia đầu góc đi đem minh tuệ đại sư hậu viên làm hỏng. Đến nỗi hoàng thượng tứ hôn chuyện đó, hoa nhi tự nhiên là không xứng với linh khê kia hải tử. Linh khê tuy rằng là cái thân mình bị liên lụy, nhiều năm bệnh trạng, lại là cái tài hoa hơn người nữ tử. Hoa nhi biết chính mình mấy cân mấy lượng không xứng với nàng, này với linh tỷ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. An cẩm hoa, này thật đúng là mẹ ruột, đem chính mình nhi tử không đúng tí nào. An hậu phu nhân Nhu Hòa phân tích cấp an hậu ra nghe. Hoa nhi tuy hồ nháo chút, sau này, ta nhiều quản giáo hắn là được. Hắn là ta duy nhất nhi tử, hầu ra nếu đánh hắn, đó là đánh vào ta đương nương trong lòng. An trở phu nhân nghẹn ngào vài tiếng, mảnh mai khóc ra tới thanh. Được rồi, ngươi đừng khóc, việc này buồn trở cho ngươi xin lỗi, buồn trở sẽ đi xuống điều tra rõ, cũng sẽ không làm này tử không minh bạch chết ở bên ngoài. An trở ra an ủi nói. An cầm hoa, hắn nương thật đúng là hắn cha khắc tình, giam ba câu liền đem người cấp đuổi rồi. Được rồi. Ngươi hồi chính mình phòng đi, ta đưa ngươi nương trở về nghỉ ngơi. Đêm nay ngươi còn dám cho ngươi lão tử không quy củ chút, minh ngươi liền cùng nhan tướng đi học học quy củ. An trở ra đỡ An trở phu nhân, ngẩng đầu nhìn An cẩm hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. An cẩm hoa vừa nghe hắn tra lời này, cả người đều bắt đầu phát run. Đi theo nhan hoan học quy củ, này so đánh chết hắn đều khó chịu. An hầu ra phóng xong lời nói, đỡ An cẩm hoa hắn nương ra cửa. Lúc gần đi, hắn nương cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Mẹ ruột hắn nhìn người đều không thấy, vạch một chút liền từ trên xà nhà bay xuống dưới, này một liên lụy, cả người đều cảm giác động gần cốt giống nhau đau đớn, thê đau chết ra. chương linh khê. ngươi tới tiểu gia gia làm cái gì? an cẩm hoa đau mắt nhất chịu nhất chịu, hư đỡ thân mình dọc theo góc tường trở về chính mình phòng, hắn đồng sớm đã ở nơi đó chờ, thấy an cẩm hoa vừa ra tới lập tức đón đi lên. hầu gia, ngài không có việc gì đi? đồng chạy đi lên, nhìn nhà mình hầu gia. Trong mắt tràn đầy lo lắng Được rồi, nay cái ngươi cũng không cần hầu hạ Trở về mặt điểm dược Này hai cái cho ngươi phóng mấy giả Tê đau chết ra An cẩm hoa bực bội huy xuống tay liền miệng kêu la Thiếu gia, nô tài ra giải, không có việc gì Kia đồng nói Là tám sách làm gì Tê ngươi trở về liền cấp ra trở về Muốn ra thỉnh ngươi trở về An cẩm hoa đầy mặt không kiên nhẫn quát Nô tài phải đi, chủ tử ngươi làm sao bây giờ Đồng vẫn là không yên tâm Nhược nhược dương mắt nhìn An Cẩm Hoa nói, lá gan phì, dám kháng chỉ ngươi chủ tử nói. An Cẩm Hoa một chân đạp qua đi, hung thần ác sát nói, lại không đi, Minh liền đem ngươi cấp tống cổ ra phủ đi. Kia đồng sắc mặt vi bạch, cũng không dám ở kiên trì đi xuống, hướng tới An Cẩm Hoa phủ với người, bất đắc dĩ, đành phải xoay người rời đi tại chỗ. An Cẩm Hoa một quải một quải trở về chính mình phòng, trong lòng kia khẩu ác khí như thế nào cũng nuốt không đi xuống, thật sự là vận số năm nay không may mắn. Muốn cho hắn tìm ra ai như vậy hố hắn, hắn nhất định tấu đến hắn liền hắn cha mẹ đều nhận không ra hắn tới. An cẩm hoa nhăn khuôn mặt tâm cẩn thận ngồi vào lạo tử thượng, trên người nóng rắc cảm giác tức khắc thổi quét hắn toàn thân, cảm giác cả người muốn nứt ra rồi, đau hắn ra đầu tê dại, hắn vén tay háo lên, trắng tinh trên cổ tay lộ ra một đạo dữ tợn vết roi. Này thời mãn kinh lão nam nhân, xuống tay thật trọng, an cẩm hoa cắn răng từ bên hông lấy ra một lọ màu trắng bạch đồ sứ, dùng nha cắn khai nắp bình. Màu trắng vấn mặt chiếu vào vết roi thượng, làm hắn trên chán nhịn không được ra linh mồ hôi lạnh. An Cẩm Hoa, ngươi này thân phận địa vị cũng quá thấp linh đi. Không biết từ cái kia góc xó xỉnh, linh khê thanh âm truyền đến ra tới, làm An Cẩm Hoa nháy mắt sửng sốt một chút, sái dược động tác đều còn ở, nửa ngày không phản ứng lại đây, ngay sau đó linh khê từ âm thầm đi ra. Chậc chậc chậc, An hầu ra hầu ra, cư nhiên bị chính mình thân cha đánh lang khóc quỷ tê, thật mất mặt. Linh khê tà tà tiếng cười nhạo đãng ở An Cẩm Hoa bên hai làm hắn tức khắc nổi trận lôi đình, hắn đứng dậy căm tức nhìn mép giường linh khê, "Linh khê, ngươi ra ra làm cái gì? Ngươi, ngươi lẻn vào ra phòng rốt cuộc ra sao giáp tâm?" Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, sợ nàng tiếp theo cái động tác liền làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình tới. Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, "Linh khê, ngươi một cái nữ nhi ra, ngươi có biết không cảm thấy thẹn?" An Cẩm Hoa đỡ cái bản thẹn quá thành giận trừng mắt linh khê. Làm một cái hiện đại người, Đều bị nữ nhân này không biết xấu hổ tinh thần cấp chinh phục. Cổ đại không phải thực bảo thủ, nữ nhân đều đại môn không ra, nhị môn không vào sao. Nữ nhân này có thể có điểm nữ nhân dạng sao? Bôi tỷ tỉ, tỉ hướng chút rượu. Linh Khê lười đến phản ứng hắn, thẳng hướng tới An Cẩm Hoa đi qua đi, này nhưng đem An Cẩm Hoa cấp sợ tới mức không nhẹ, hắn sau này lui lại mấy bước, đôi tay giao nhau ở trước ngực, ngập ngừng, ra là không ra bán sắc tướng. Bộ dáng này cực kỳ giống bị buộc lương vì sướng nhược nữ tử mà linh khê chính là kia ác nhân linh khê nhìn này nhị hóa một bộ sống không còn gì luyến tiếp bất khuất từ bộ dáng khẽ mắt không được run rẩy lên nàng vẻ mặt táo bón nhìn an cẩm hoa ghét bỏ nói có thể hay không đem ngươi trong đầu có sắc ý tưởng cấp cô nại nại đá diệt trừ linh khê ngươi liền nói cho ra ngươi có phải hay không đối ra có ý tưởng an cẩm hoa vừa nhớ tới chính mình gần nhất chịu bị khuất đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt bi bi khí nữ nhân nhìn linh khê vẻ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng Chút nào không nghĩ trả lời hắn nói, An Cẩm Hoa nháy mắt nổi giận, hắn nổi giận đùng đùng đi đến Linh Khê trước mặt, đem một trương tờ giấy ném đến Linh Khê trước mặt, cười lạnh nói, này tờ giấy là ngươi cho ta lão cha đi. Ngươi ở trả thù ra trước mặt mọi người cự ngươi hôn, cho nên, ngươi tâm tồn bất mãn liền tùy ý trả thù. Hiện tại còn tưởng cùng ra ám độ chân thương. An Cẩm Hoa vẻ mặt bị ta đoán trúng, ngươi hiện tại không nói chuyện nhưng đi. Linh Khê nhìn An Cẩm Hoa này chơi bảo bộ dáng, chán một trận hát tuyến. Này nhị hóa vì cái gì hiện tại trở nên như vậy xuẩn? Như thế nào? Bị ra ta đoan trúng, ngươi không nói chuyện nhưng đúng không? An cẩm hoa nhìn Linh Khê cười lạnh nói. Linh Khê khỏe miệng thượng treo mặt nhạt méo tươi cười, nàng cầm trong tay kia bầu rượu đặt ở trên bàn, thông thả ung dung hướng tới An cẩm hoa câu tay. An cẩm hoa vừa thấy bộ dáng này, cả người sau này lui lại mấy bước, lời lẽ chính đáng nhìn Linh Khê, đừng nghĩ cầu giận ra. Ngươi lại đây! Ta đem sở hữu đồ vật đều nói cho ngươi linh khê ôn nhu cười nói. Thật sự, An Cẩm Hoa nửa tin nửa ngờ hỏi, nội tâm lại có chút ngao ngue rục dịch. Rốt cuộc, hắn mấy ngày nay đều quá thập phần khổ bức, từ ngày ấy từ trong hoàng cung trở về, đám kia lão lửa chọc liền cùng cậu giống nhau. Hắn đến kia, bọn họ theo tới kia, kia đoạn thời gian, thật sự đem hắn mệt quá sức.